Lăng Vân ngẩn đầu nhìn ra xa, chỉ gặp trên núi, cổ mộc chọc trời, vân vụ lượn quanh, một cổ man hoang cổ xưa chi khí, đập vào mặt. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe được thê lương tục tặng giã thú tiếng gầm gư, từ trong rừng núi chuyển ra. Lăng Vân trong lòng một hồi nghiêm nghị đổi thành kiếp trước, hắn đối với cái này hác Long lĩnh dĩ nhiên nhìn hờ hứng. Nhưng hôm nay, hắn tất cần phải cẩn thận chú ý. Nơi này cũng không chỉ có giã thú bình thường, còn có rất nhiều yêu thú. Yêu thú cùng võ giả như nhau. có thể tu luyện, lại chiếm cứ khí lực ưu thế, cung cấp yêu thú khác, thường thường có thể nhìn ép phó giả. Dĩ nhiên, cho dù nguy hiểm trùng trùng, Hắc Long Lĩnh vẫn là vô số người mạo hiểm chen trúc tới địa phương. Yêu thú rất nguy hiểm, nhưng trong cơ thể nó yêu hạch ẩn chứa cao độ dày linh năng, vô luận cầm tu luyện vẫn là bầy trận, đều là thượng cấp chọn. Trừ những thứ này ra, Hắc Long Lĩnh bên trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, viễn cổ bảo tàng, là người mạo hiểm nhất ưa chuộng một trong những địa phương. Hác lòng lĩnh càng đi chỗ sâu, liền càng nguy hiểm. Hả, đang muốn đạp vào núi rừng, Lăng Vân chân mày chợt nếp nhăn. Trước nửa đường, hắn liền phát giác có người theo dõi. Hiện tại, những thứ này người theo dõi không những không thu liếm, ngược lại số lượng càng ngày càng nhiều, khí cơ vậy càng ngày càng mạnh. Trong phản phất, hắn cảm ứng được từng cổ một sâu đậm ác ý. Trong mắt sắc bén chất mắt rồi biến mất, Lăng Vân lửa giận trong lòng phun trào, bề ngoài ngược lại bộc phát tỉnh bơ. Hắn tựa như không có chút nào phát hiện, tiếp tục cướp vào núi rừng. Ba ba bá, bá cơ Hồ Lăng Vân thân hình vừa biến mất, hơn 10 tên người đồ đen liền xuất hiện ở hắn nguyên bản đứng chỗ. Một người cầm đầu, là tên võ giả cấp 3, truy đuổi, vậy võ giả cấp 3 vẫy tay, bên người nhiều người người đồ đen liền đi theo hắn, hướng Lăng Vân biến mất phương hướng đuổi theo. Hai bên chạy mấy dặm, nhiều người người đồ đen bỗng nhiên xứng sốt một chút. Người đâu, lúc trước bọn họ còn có thể bắt được Lăng Vân bóng người. có thể hiện tại nhưng phát hiện, Lăng Vân bỗng nhiên không thấy. Tìm, võ giả cấp 3 quát lên, nhiều người người đồ đen nhất thời phân tán ra, âm thầm, một đạo thân ảnh giống như liệp báo, mai phục ở trên một cây đại thụ. Thân ảnh này, bất ngờ chính là Lăng Vân, giờ phút này hắn không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn ngừng thở, tựa như cùng thân cây hóa làm một thể. Chỉ cần hắn không nhúc nhích, phía dưới nhiều người người đồ đen căn bản không có thể phát hiện hắn. Hắn tỏa định mục tiêu, là tên kia võ giả cấp 3 Bắt giặc phải bắt vô trước, cái khác người đồ đen, có giết hay không không có vấn đề. Chỉ cần giết chết cái này võ giả cấp 3, cái khác người đồ đen không công tự tan. Giờ phút này, hắn ở các loại, chờ đợi cơ hội. 20 cái hô hấp không tới, cơ hội liền hạ xuống. Tên kia võ giả cấp 3, bất trí bất giác, đi tới Lăng Vân ẩn núp dưới cây lớn. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân liền động, hắn hoặc là không nhúc nhích, động một cái chính là lôi đình vạn quân. Không tốt. Vị võ giả cấp 3 trong lòng chợt lạnh, có loại dự cảm không tốt. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, cũng đã không kịp, chỉ một quả đấm từ trên trời hạ xuống, phịch, quả đấm hung hăng nện ở hắn mặt trên, đem hắn sống mũi trực tiếp đánh gãy. Đau khổ kịch liệt, để cho cái này võ giả cấp 3 ý thức rơi vào chỗ trống. Bắt cái này không cho phép bỏ qua cơ hội, Lăng Vân tay phải quả quyết lộ ra, khóa lại cái này võ giả cấp 3 cổ họng. "Ngươi!" Võ giả cấp 3 rốt cuộc lấy lại tinh thần, kinh hãi nhìn trước mặt Lăng Vân. Chỉ tiếc, hắn đã không cơ hội nói nữa Rắc rắc, Lăng Vân bàn tay dùng sức phận một cái Cái này võ giả cấp 3 cổ họng Liền trực tiếp bị hắn bẻ gãy Tại chỗ khi tuyệt bỏ mạng Người nào, đáng chết, là Lăng Vân thằng nhóc này Hắn giết đội trưởng Chạy mau, cái khác người đồ đen nhận ra được bên này động tính Dối giết đem sự chú ý rời đi quay đầu Khi thấy tình hình trước mắt Bọn họ đều kinh hãi giận không dứt Tức giận sau này, bọn họ liền bắt đầu sợ hãi Đội trưởng là võ giả cấp 3, liền hắn đều bị ngay tức thì trong nháy mắt giết, đổi lại bọn họ há chẳng phải là thảm hại hơn. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, không tùy tiện thả qua bọn họ. Tiếp theo, hắn liền mở ra lớn đuổi giết, ước chừng 3 phút trôi qua, hắn lần nữa giết chết 5 tên người đồ đen. Còn như còn dư lại cái khác người đồ đen, thì chật vật thoát đi. Dẫu sao số lượng nhiều, cho dù là Lăng Vân, cũng không cách nào đem bọn họ cũng giết chết. Trong cơ thể linh lực, xuất hiện hàng loạt phun trào. Lăng Vân trong lòng mừng thầm, quả nhiên, luân hồi dấu vết có thể nuốt hút người linh linh lực lược, hóa là hắn linh lực. Giết như thế nhiều võ giả, hắn tu vi đủ để tấn thăng cấp 3. Bò bò bò, không đợi Lăng Vân đột phá, một hồi tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Xuất sắc, thật là xuất sắc, ngay lúc nói chuyện, mấy đạo thân ảnh từ rừng cây trong bóng tối đi ra. Nhất ở giữa một người, tướng mạo cùng Dương Thiết có chút tương tự, nhưng hơi thở so Dương Thiết còn hùng hồn. Võ sư cấp 3 Dương Thiết là võ sư cấp 1 Người này so Dương Thiết còn cao hai cấp Cực kỳ đáng sợ Lăng Vân ánh mắt hơi ngưng tụ Mặt mũi lại cũng không kinh hoàng Dương Trấn, cái này võ sư cấp 3 Là vạn tượng tông khác một trưởng lão Danh tiếng không nhỏ Lăng Vân tự nhiên sẽ không không nhận biết Đồng thời, đối phương chính là Dương Thiết huynh trưởng Vạn tượng tông bản thân chính là do Dương ra khai sáng Người Dương ra chính là vạn tượng tông lực lượng chủ yếu Ở Dương Trấn bên người còn có một người chính là trước đây không lâu chạy trốn tưởng sán. Lăng Vân, người không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy lần nữa gặp nhau chứ? Tưởng sán giữ tận nói, đích xác không nghĩ tới, có người trước đây không lâu còn như chó chết chủ vậy chạy trốn, nhanh như vậy lại xuất hiện lần nữa, coi như là tưởng thành, cũng không bằng mặt ngươi ra dày. Lăng Vân nói, tưởng sán gương mặt co quóc, con vịt chết mạnh miệng, chờ lát đem người bắt giữ, ta định gõ bể răng của ngươi cắt mất ngươi đầu lưỡi. Tưởng huynh, cần gì phải là loại người này tức giận? Dương Trấn lạnh nhạt nói, Lăng Vân, mọi người đều nói người mệnh hồn bể tan thành, là cái phế vật, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều là người đang ẩn núp tự mình, còn nhỏ tuổi có loại tâm tính này, thật đúng là để cho người kiêng kỵ Hiển nhiên hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy sẽ không tin tưởng, Lăng Vân mấy ngày trước thật sự là phế vật. Hôm nay thực lực, chỉ là ở cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong lấy được được. chương 15, Thiên Kiếm Tuyệt Cốc, đối với Dương Trấn hiểu lầm, Lăng Vân không đi giải thích rõ. Lạnh lùng nói là ai hướng các ngươi tiết lộ tin tức. Hắn tới Hắc Long lĩnh chuyện này, chỉ nói cho qua Bạch Lộc Tông nhiều người cao tầng. Bây giờ nhìn lại, Bạch Lộc Tông những cao tầng này bên trong, nhất định có nội gian. Muốn biết, Dương Trấn bỗng nhiên cười một tiếng, rất đơn giản, chờ ta bắt ngươi, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Nói đến đây, hắn diễn cảm và giọng bỗng nhiên đổi được cực độ âm hàn, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Ngươi giết liền cháu ta và ta em ruột. Cứ như vậy tùy tiện để cho người chết, chân thực quá rẻ. Lời còn chưa dứt, hắn chợt bạo khởi, giống như một cái liệp báo, đánh về phía Lăng Vân. Như đổi thành những người trẻ tuổi khác, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sợ rằng sẽ bị hắn nhất kích thuận lợi, trực tiếp bị bắt. Chỉ tiếc, Lăng Vân trong thân thể ẩn nấp linh hồn, là vạn cổ đan đế. Ở Dương trấn mới vừa động một chớp mắt kia, Lăng Vân liền lấy phiên Như Kinh Hồng Thế, trong tương lai bay ngược. Xắc xắc, Lăng Vân nguyên bản nơi chỗ đứng đưa Sau lưng một bụi một mét to cây lớn trực tiếp vết nứt cùng thời khắc đó dương trấn thân hình xuất hiện ở đó bất quá Lăng Vân cũng đã không có ở đây vậy tại 3 mét bên ngoài rơi định bước chân Dương trấn sắc mặt trầm xuống cái này Lăng Vân thật đúng là khó giải quyết hắn có thể cảm giác được Lăng Vân tu vi không hề mạnh nhưng thân pháp vô cùng là quỷ dị không khỏi như vậy hắn nội tâm sinh ra lao một cái nóng như lửa ý như có thể được môn thân pháp này hắn thực lực tất có thể nhảy vọt một cái nấc thang Nghĩ tới đây, hắn không chút do so dự quát lên, đồng loạt ra tay. Lăng Vân mặt mũi vững chắc, hắn không đi và những người này cứng đối cứng, lấy hắn hôm nay tu vi, cùng Dương Trấn Chu Toàn đã là cực hạn, lại còn những người khác vây công, hắn khẳng định không ngăn được. Tình hình bây giờ, chỉ có chạy trốn. Giữa lúc Lăng Vân dự định thi triển đế giang thân Pháp chạy trốn lúc đó, một đạo giải khăn trắng xuyên thấu trùng trùng bụi cây, phút chốc quấn lấy Lăng Vân. Đồng thời, hơn 10 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, Hiển lộ ra một người thiếu nữ đổ trắng thân hình tới Nàng đem Lăng Vân cuốn đến bên người Trực tiếp để cho Lăng Vân chạy ra khỏi vạn tượng tông vòng vây Sư tỷ Lăng Vân cả kinh Cái này thiếu nữ đổ trắng Bất ngờ chính là Tô Vãn Ngư Chúng ta đi trước nói sau Tô Vãn Ngư mang Lăng Vân Chân đạp nhánh cây tật lược Người nào, hậu phương dương trấn tức giận không dứt Như ta không đoán sai Người nọ là Bạch Lộc Tông Đại Sư tỉ, Tô Vãn Ngư Tưởng sán nói, là nàng Dương Trần Ánh mắt hung ác, tiếp theo lộ ra mèo vần chuột vẻ, Lăng Vân, Tô Vãn Ngư, các ngươi không trốn thoát được, truy đuổi. Mấy chục mét bên ngoài, sư tỷ người tại sao lại ở đây? Lăng Vân hỏi, tàng hồ nói cho ta, người tới hát Long lĩnh, ta không yên tâm liền đi ra tìm ngươi. Tô Vãn Ngư giải thích, ban đầu ta cũng không biết ngươi ở đâu, cho đến mới vừa nghe được phụ cận đây có tiếng đánh nhau, tới đây vừa thấy phát giờ thật là ngươi. Sắc mặt nàng, vẫn có chút trắng bệch, vừa nói. Nàng bỗng nhiên cau mày, sư đệ, ta thương thế vẫn không hết bệnh, sợ rằng không cách nào trốn quá lâu, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp thoát khỏi truy binh. Lăng Vân trầm ngâm chốc lát, sư tỉ, người đi theo ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã thoát khỏi Tô Vãn Ngư giải khăn trắng trói buộc, một người một ngựa hướng bên phải phía trước nhảy vút càng. Tô Vãn Ngư mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng không nói thêm cái gì, theo thật sát Lăng Vân. Nửa tiếng sau, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư đi tới một cái to lớn nứt ra cốc trước. Tô vãn Ngư sắc mặt biến, Thiên kiếm tuyệt cốc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hai người một đường chạy trốn, sẽ chạy tới Thiên kiếm tuyệt cốc tới. Cái này Thiên kiếm tuyệt cốc là hắc long lĩnh bên trong nổi danh tử vong đường cùng. Tin đồn, thời kỳ thượng cổ có thần kiếm từ bầu trời hạ xuống, chế tạo ra cái này đại liệt cốc, bị hậu nhân gọi là Thiên kiếm tuyệt cốc. Đây là đáng mặt đất chết, từ trước tới nay, không biết bao nhiêu người tiến vào cốc này, cuối cùng đều cơ hội chết. Cũng có cực kỳ thưa thớt người từ trong còn sống. Sao chuyện này cũng đều điên mất. Cũng không cần nói trước đây thật lâu, liền 10 năm trước, thì có một người võ vương nhập cốc thám hiểm. Cái này võ vương ngược lại là sống trở về, nhưng đã thành là người điên. Bên cạnh Lăng Vân, thần sắc cũng rất bình tĩnh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn sẽ mang Tô Vãn Ngư tới đây, tuyệt không phải đánh bậy đánh bạ, mà là bị Bạch Lộc kiếm chỉ dẫn. Ha ha ha, trốn à, các người làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy. Phía sau, chuyển tới Dương Trấn tiếng cười lớn, ngay sau đó Dương Trấn cùng vạn tượng tông võ giả liền xuất hiện ở phía sau hai người. Tưởng Sán lại là sảng khoái nói, Lăng Vân, xem ra ngươi ngày dỗ thật đến, kết nối với ngày nay không buông tha ngươi. Lăng Vân không có chút nào vẻ sợ hãi, nghe vậy ngược lại cười một tiếng, sư tỷ, ngươi sợ không? Tô Vãn Ngư ngẩn người, không ngờ tới ở thời điểm này, sư đệ còn có thể cười được. Bất quá Lăng Vân cái này loại không câu chấp, cũng để cho Tô Vãn Ngư tâm tình bình tĩnh không thiếu, thở dài nói, ta chỉ hận năng lực mình chưa đủ. không cứu được sư đệ, đổ chưa từng nghĩ vấn đề sợ hay không. Vậy chúng ta hôm nay liền cùng xuống Hoàng Tuyền, được không? Lăng Vân nói, Tô Vãn Ngư sâu đậm đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, được. Cái này một cái chứ tốt, nặng như thiên quân. Lăng Vân trong lòng ấm áp, hắn biết hai người bất tử được, nhưng Tô Vãn Ngư không biết, người sau có thể như vậy, ý nghĩa tuyệt không bình thường. Dương Trấn, tưởng sán, chờ bổn tọa tới giết các ngươi. Sau đó, Lăng Vân ngưỡng mặt thét dài, kéo Tô Vãn Ngư tay, trực tiếp hướng phía dưới vách đá nhảy tới. Dương Trấn và Tưởng Sán lấy làm kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư sẽ như vậy cương liệt quả quyết, Tình nguyện nhảy vào Thiên Kiếm Tuyệt Cốc, đều không nguyện bị bọn họ bắt. Vô Liêm Sỉ, Tưởng Sán vô cùng khó chịu, mặc dù hắn đã sớm muốn giết chết Lăng Vân, nhưng hắn càng muốn tự tay đem Lăng Vân hành hạ chết. Để cho Lăng Vân nhảy vào Thiên Kiếm Tuyệt Cốc tự sát, ở hắn xem ra đều là tiện nghi Lăng Vân. Phía dưới vách đá Làng vân bỗng nhiên đưa tay, bắt bên cạnh một cây dây mây, nhất thời ngừng thân thể hạ rơi xuống thế. Nhưng cái này còn không là nhất nguy cơ lớn, đáng sợ hơn phải, bốn phương tám hướng có rậm rạp chẳng chịt vô hình kiếm khí. Tô vãn Ngư đã tuyệt vọng, thậm chí làm xong bị vạn kiếm xuyên tim chuẩn bị. Ngay sau đó, nàng nhưng là một hồi kinh ngạc, bởi vì những kiếm khí kia đang đến gần bọn họ một mét khoảng cách lúc đó, liền đột một dừng lại. Đối với lần này, Lăng vân không ngạc nhiên chút nào. Giờ phút này trên lưng hắn bạch lộc kiếm, rung động tần số đã thành tăng lên gấp bội. Hắn nắm chắc dây mây, một đường đi xuống, cái này vách đá khác thường sâu, Lăng Vân Ước chừng tuột xuống hơn 300m, lúc này mới đến đáy vực. Đến đè thấp, tình hình thay đổi kinh khủng hơn, những kiếm khí kia không ngờ hóa hình, ngưng tụ thành tất cả kiếm khí mãnh thú. Đến cỡ trăm kiếm khí mãnh thú bao vây hai người, hướng về phía hai người gào thét. Bọn chúng tiếng gào thét, cũng không phải dã thú gầm thét, mà là hàng loạt kiếm ngân vang. Thanh âm này, đối với màng nhĩ của người ta tạo thành to lớn đánh vào, làm người ta như muốn hộp máu. Kiếm khí mãnh thú, so với phía trên kiếm khí cảm hung. Chúng tựa hồ giống vậy cảm ứng được bạch lộc kiếm, hành động có chút trần chờ Có thể chỉ là như vậy, còn không cách nào hoàn toàn trấn nhiếp chúng, chúng vẫn đang từng bước ép tới gần lăng vân hai người. Cang, lăng vân rút kiếm, kiếm khí ngang dọc, bạch lộc kiếm ra, tất cả đến gần lăng vân kiếm khí mãnh thú, toàn bộ dừng bước. Tiếp đó lại là lui về phía sau 10 mét, bò lổm ngổm trên đất. Tô Vãn Ngư một đôi mắt đẹp trợn to, "Sư đệ, đây là Chương 16, Băng Tuyết Thần Quyết, như ta sở liệu không sai, Bạch Lộc kiếm xác thực cất dấu bí mật to lớn, nơi này chính là chỗ bí mật." Lăng Vân bình tĩnh nói, nghe vậy, Tô Vãn Ngư đầu tiên là suy tư, tiếp theo cáo giận nói, người sớm biết những thứ này có đúng hay không?" Lăng Vân mỉm cười, "Ta cũng chỉ là suy đoán, không cách nào khẳng định." Bỏ mặc như thế nào Người đều biết chưa chắc sẽ chết, nhưng gạt ta. Tô vãn ngư hung tợn liếc Lăng Vân một mắt nghĩ đến lúc trước mình biểu hiện, nàng mặt đều không khỏi đỏ. Vậy sư tỷ là dự định trừng phạt ta, tốt hơn theo ta cùng nhau đi vào xem xem. Lăng Vân nói, hư, lần này sẽ bỏ qua ngươi. Tô vãn ngư có chút kiêu ngạo hư nói, lời còn chưa dứt chính nàng liền không nhịn được mặt rãn ra, lại chủ động ôm lấy Lăng Vân, sư đệ, có thể còn sống, thật tốt. Lăng Vân tiếng lòng kích động, hắn há sẽ không biết. Tô Vãn Ngư căn bản không giận hắn. Giờ phút này nghe được Tô Vãn Ngư mà nói, lại là biết tương lai, hẳn làm sao đối đãi cô gái này. Đây là, Tô Vãn Ngư đã buông lăng vân, đi rồi, ta đây cũng tò mò, ta bạch lộc tông trấn tông chí bảo kết quả cất giấu bí mật gì. Hai người dọc theo đường đi trước, càng đi về phía trước, không khí càng phát ra lạnh lẽo. Bốn phía đã từ từ bị băng tuyết bao trùm, nhưng lập tức liền như vậy, vẫn cách trở không được sắc bén kia kiếm khí. Cái này dị tượng, để cho Lăng Vân và Tô Vãn Ngư cũng thất kinh. 5 phút sau đó, hai người đi tới một cái tràn đầy băng tuyết trước sơn động. Đáng sợ gió lạnh từ bên trong sơn động thổi ra, đây là địa phương nào, nếu như không phải là bạch lộc kiếm có thể chống đỡ 90% hàn lực, sợ là chúng ta ngay tức thì cũng sẽ bị đông thành nước đá. Tô Vãn Ngư động dung nói, đóng băng chi địa, Lăng Vân trên mặt, giống vậy có chút vẻ kinh dị. Chỗ này, so hắn nghĩ còn muốn không đơn giản. Tô Vãn Ngư mặt lộ nghi ngờ, đóng băng chi địa. Nơi đây là cực băng hàn ấn, là một loại cổ xưa phong ấn. Lăng Vân nói, có cực băng hàn ấn địa phương, cũng sẽ biến thành đóng băng chi địa. Tô Vãn Ngư nghe càng phát ra kinh hãi, kiêng kỵ nói, vậy chỗ này, há chẳng phải là vô cùng là nguy hiểm. Dĩ nhiên nguy hiểm, Lăng Vân nói, võ tôn trở xuống sinh mạng tới đây, cơ hồ có thể nói là cử tử nhất xanh, bất quá sư tỷ ngươi không cần lo lắng, nguy cơ chính là cơ hội. Chúng ta có phòng ấn chìa khóa, chưa chắc không thể đem nguy cơ hóa là cơ hội. Vừa nói, Lăng Vân đã bước vào băng động, Tô Vãn Ngư chỉ có thể theo kịp. Đến băng động bên trong, hàn lực kinh khủng hơn, hồ đi ra ngoài hơi thở, cũng sẽ ngay tức thì hóa là hàn băng hột. Sư tỉ, người cởi quần áo, một vào ham núi, Lăng Vân liền đối với Tô Vãn Ngư nói. Tô Vãn Ngư mắt đẹp trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân, tựa hồ muốn nói, sư đệ ngươi lại là loại người này. Thấy nàng diễn cảm Lăng Vân giờ khóc dở cười nói, ta mới vừa nói qua, nguy cơ chính là cơ hội, chỗ này đóng băng chi địa, rất thích hợp tu luyện một loại bí pháp. Nhưng người không tu luyện qua loại bí pháp này, muốn nhanh chóng nhập môn liền cần ta để dẫn dắt, dưới tình huống này, ta phải bảo đảm việc đối tinh chuẩn, nếu không chút nào bất ngờ, cũng sẽ đưa đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Tô vãn ngư thần sắc vừa chậm, biết là hiểu lầm liền Lăng Vân. Ngay sau đó, nàng mặt đẹp đỏ bừng, dù là nàng coi Lăng Vân là rất trọng yếu người Có thể để cho nàng ở trước mặt đối phương cởi quần áo, suy nghĩ một chút liền khó vì tình. Lúc này nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng nói, "Ta có thể không tu hành bí pháp này sao?" Lăng Vân thận trọng kỳ sự, "Môn bí pháp này tên là Băng Tuyết Thần Quyết, chúc thành tựu là được thao túng băng tuyết, đại thành lại là có thể để cho bách lý băng phong, như đạt tới đỉnh cao, có thể làm vạn dặm tuyết phiêu." Mà đóng băng chi địa trên đời hiếm thấy, cái này rất có thể là một lần duy nhất cơ hội, sư tỷ ngươi nhất định phải bỏ qua. Nếu xác định Tô Vãn Ngư, đúng là hắn cái này nhất thế người trọng yếu nhất một trong, vậy hắn tự nhiên muốn đào tạo Tô Vãn Ngư, đem Tô Vãn Ngư chế tạo thành cao thủ. Băng tuyết thần quyết, cho dù ở thần giới, đều là đứng đầu công pháp. Như cơ duyên được làm, có thể nối thẳng đại đế cảnh. Tô Vãn Ngư khẽ run, lần này, nàng không lại tùy tiện cự tuyệt, mà là cau mày trầm tư. Nàng tin tưởng sư đệ sẽ không lừa gạt nàng, lại thân là võ giả, nàng đương nhiên biết rõ thực lực tầm quan trọng. cuối cùng Nàng rứt khoát nói, được, ta tu luyện. Như người trước mắt không phải Lăng Vân, cho dù là tuyệt thế thần công, nàng vậy sẽ không đáp ứng. Nhưng truyền công người là Lăng Vân, cộng thêm cơ duyên khó khăn được, nàng chân thực khó mà cực tuyệt Lăng Vân mỉm cười, hắn lại suy nghĩ một chút, vậy phải chiếu cố Tô Vãn Ngư tâm trạng, nói, sư tỷ ngươi có thể cất giữ thiếp thân đổ lót. Như vậy cứ việc vẫn có chút làm trở ngại, nhưng lấy hắn năng lực có thể khắc phục. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư ngầm thở phào. Sau đó lại đỏ mặt nói, người nhắm mắt lại. Lăng Vân không biết làm sao, người phụ nữ thật là sinh vật kỳ quái, dù là hắn sống hai đời, cũng không cách nào hoàn toàn làm rõ chẳng ý nghĩ của các nàng. Rõ ràng chờ lát hắn vẫn có thể thấy Tô Vãn Ngư thân thể, hiện tại nhắm mắt lại, đây không phải là hơn này một lần hành động. Bất quá hắn không nói nhiều, rất nghe lời nhắm mắt lại. Nhắm mắt lúc đó, đối diện rất nhanh truyền tới tất tất trước tiên tỷ số thanh âm, hiển nhiên là Tô Vãn Ngư ở cởi quần áo. Cũng không lâu lắm, Tô Vãn Ngư thanh âm vang lên lần nữa, "Sư đệ, có thể." Lăng Vân mở mắt ra, tâm thần không khỏi rung động. Tô Vãn Ngư thân thể, coi là thật tuyệt đẹp, da như dương chi ngọc, lại tăng một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt, Tô Vãn Ngư lại là mặt như ánh nắng đỏ rực. Cũng may Lăng Vân không phải tiểu tử chưa giáo máu đầu, rất nhanh khống chế xong nội tâm dao động, tính táo nói, "Sư tỷ, ngồi xếp bằng dưới đất." Tô Vãn Ngư thần sắc cảm động, Đối với người đàn ông tâm tư, nàng nhiều hơn thiếu thiếu biết, rất ít có người có thể dưới tình huống này khắc chế. Nhất là Lăng Vân cái này loại thiếu niên, lại là khó khăn được. Lăng Vân có thể làm được điểm này, ở nàng nhìn lại chính là coi trọng nàng. Sư đệ như vậy, nàng tự nhiên không thể phụ lòng đối phương tâm ý, lập tức thu liếm tâm thần, ngồi xếp bằng dưới đất. Lăng Vân không chậm chế chút nào, bắt đầu truyền thụ tô vãn ngư băng tuyết thần quyết. Hắn một bên đọc lên khẩu quyết, vừa đem bàn tay đè ở tô vãn ngư trên mình dẫn dắt Tô Vãn Ngư vận hành linh lực. Dẫn dắt 3 lần sau đó, Tô Vãn Ngư sẽ tự vận hành công pháp. Lăng Vân phun hơi thở, thu bàn tay về, kinh dị nhìn Tô Vãn Ngư u minh huyết mạch. Hắn thật không nghĩ tới, Tô Vãn Ngư trong cơ thể lại có u minh huyết mạch. Người bình thường tu luyện băng tuyết thần quyết, cho dù thiên tư tuyệt thế người, vậy ít nhất phải hắn dẫn dắt 9 lần. Có thể Tô Vãn Ngư 3 lần là được, nguyên nhân chính là ở chỗ Tô Vãn Ngư có u minh huyết mạch. U minh huyết mạch bản chất lạnh vô cùng, thích hợp nhất tu luyện băng tuyết thần quyết. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Sơ tỷ trong cơ thể u minh huyết mạch, so với là mỏng manh, dù vậy đó cũng là u minh huyết mạch. Lăng Vân đôi mắt lộ ra ánh sáng, lại phối hợp băng tuyết thần quyết, uy lực đại tăng, lại tương lai có cực lớn tỷ lệ phản tổ, tăng lên u minh huyết mạch độ dày. Dài hô một hơi, Lăng Vân rời đi tầm mắt, nhìn về phía băng động chỗ sâu. Tô Vãn Ngư đang tu luyện băng tuyết thần quyết. Hắn cũng nên đi thu hoạch hắn cơ duyên Băng động chỗ sâu Là một mặt bát quái tường băng Rào, mới vừa đến gần tường băng Lăng vân cũng cảm giác trước người không gian vặn vẹo Tựa như hư không nứt ra Phía trước là mút trời huyết hải Vô tận máu loãng dâng trào tới chương 17, tuyệt thế kiếm hồn Cái này cảnh tượng, vô cùng là khủng bố Thảo nào những cái kia xông vào tuyệt gốc người Cho dù bất tử đều phải điên mất Lăng vân nhưng là không có động tính Hư lạnh một tiếng huyết hải liền biến mất Trước mắt, vẫn là vậy mặt bát quái tường băng, thật là đáng sợ kiếm ý, Lăng Vân trong mắt vẻ chờ mong nồng hơn, lúc trước cảnh tượng là ảo ảnh, là ý chí bị đánh vào gây ra. Đối với chế tạo cái này ảo ảnh vô hình chập chờn, Lăng Vân rất quen thuộc, đó là kiếm ý. Hắn nội tâm không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh xem xét. Chỉ gặp trong bát quái gian có cái kiếm hình lõm ấn, hắn trực tiếp đem Bạch Lộc kiếm để lên, phát hiện vừa vặn giống in. Ùm um ùm, um, một khắc sau, bát quái tường băng liền chấn động. lộ ra một cái khe hở. Ngâm, kinh khủng hơn tuyệt luân kiếm ý, từ bên trong phun phát ra ngoài. May mắn chính là, đây là kiếm ý, không phải kiếm khí. Nếu như là kiếm khí, Lăng Vân sợ rằng sẽ bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Nhưng Lăng Vân dám mở cái này phòng ấn cửa, đối với lần này liền sớm có dữ liệu, hắn mới sẽ không tự tìm đường chết. Kiếm khí, có bạch lộc kiếm chân áp, vậy còn dư lại chính là kiếm ý. Kiếm ý nhầm vào, là linh hồn ý thức. một điểm này Lăng Vân không sợ chút nào, hắn không có nửa điểm chướng ngại, ung dung đi vào. Tường băng phong ấn sau đó, là gian hàn băng mật thất. Trong mật thất ương, nổi lơ lửng một chuôi trường kiếm màu máu. Lăng Vân một mắt nhận ra, cái này trường kiếm màu máu, căn bản không phải kiếm, mà là ma hồn. Vì sao là ma hồn? Ở cái này ở giữa thiên địa, có một ít thiên địa tự nhiên sanh thành linh vật. Ví dụ như có tích góp ngàn năm núi lửa, đi qua ngàn năm dị biến, sản sinh ra linh trí, đây chính là hỏa hồn Còn có sinh trưởng nhiều năm đại thụ che trời, ra đời cây hồn, hay hoặc là mãi mãi sông băng, xuất hiện thần kỳ băng hồn. Những thứ này linh vật, là không bị mọi người tiếp nhận, cố mọi người coi chúng là ma, gọi chúng là ma hồn. Trường kiếm màu máu cũng là ma hồn một loại, đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết, vạn cổ thôn thiên quyết, có thể chiếm đoạt ma hồn, để cho ma hồn biến thành hắn mệnh hồn. Trước lúc này... Hắn vẫn còn vì thế giàu gì, không biết nên đi nơi nào tìm ma hồn Không nghĩ tới bạch lộc kiếm chỉ đất phong ấn Phong ấn lại chính là ma hồn Đây là kiếm hồn, do tuyệt thế kiếm khí dị biến mà thành Lăng vân ánh mắt lửa đốt lửa đốt Lấy hắn đối với phụ cận đây rừng núi xem xét Hiển nhiên không có tạo thành kiếm hồn cơ sở Lại nghĩ tới thiên kiếm tuyệt cốc tin đồn Hắn có thể khẳng định trước mắt kiếm này hồn xác thực đến từ vực ngoại Bạch lộc kiếm chỉ hướng cái này phong ấn Còn đối với kiếm này hồn có to lớn chấn nhiếp tác dụng, lại là có thể mở phong ấn, có thể gặp Bạch Lộc tông thủy tổ, nhất định cùng cái này phong ấn có liên quan, thậm chí Bạch Lộc lão tổ chính là cái này phong ấn người. Lăng Vân trong mắt lộ ra vẻ suy tư, vốn là Bạch Lộc tông xa sút, hắn cũng bất giác được cái này tiểu tông phái có cái gì. Hôm nay xem ra, hắn xem thường Bạch Lộc tông, có lẽ cái này tông phái bây giờ là rất xa sút, nhưng ở cổ xưa thời đại cũng có qua huy hoàng năm tháng. Tiếp theo, chính là luyện hóa ma hồn hóa thành mệnh hồn. Đang nghĩ như vậy, Lăng Vân bỗng nhiên có loại cảm giác ra đầu tê dại, đây là cảm giác nguy cơ. Không nghi ngờ chút nào, mà hồn tiên hiu ôn hòa, cũng vô cùng cuồng bạo khủng bố. Bạch lộc lão tổ phong ấn kiếm này hồn, Hiển nhiên là cân nhắc đến điểm này, nếu không mặc cho kiếm này hồn tàn phá, không biết muốn đổ độc nhiều ít sinh linh. Hiện tại, Lăng Vân tiến vào cái này đất phong ấn bên trong, kiếm này hồn đã đối với hắn thả ra lẫm liệt sát ý. Đối với những người khác mà nói, Giờ phút này tốt nhất lựa chọn, chính là lập tức gối lui ra đất phong ấn, lần nữa đem cái này phong ấn. Ma hồn đều rất đáng sợ, dù là kiếm này hồn không tính là đứng đầu ma hồn, nó vậy đủ để trong nháy mắt giết võ tông trở xuống sinh linh. Thậm chí, cho dù tu vi đã tới võ tông thậm chí còn cao hơn, vậy đỉnh hơn bảo đảm không bị nó giết chết, nhưng không cách nào hàng phục nó, phải thời thời khắc khắc cảnh giác nó cắn trả. Vậy đại khái cũng là vì sao, bạch lộc lão tổ chỉ là phong ấn nó. Mà không phải là luyện hóa nó nguyên nhân Không phải là không muốn, là không làm được Chỉ tiếc, người gặp phải là ta Lăng Vân không những không có lùi bước Trong mắt ngược lại toát ra mạnh mẽ tự tin Hắn có vạn cổ thôn thiên quyết Còn có đan đế cấp ý chí Người khác không hàng phục được trước mắt kiếm này hồn Không đại biểu hắn không được hưu kiếm hồn không đối với Lăng Vân khách khí Một khắc sau, nó liền hóa thành một đảo huyết quang Hướng về phía Lăng Vân bắn nhanh tới Giống nhau một bộ phải đem lăng vân nháy mắt giết giáng điệu. Theo nó cái này động một cái, phòng ấn bên trong không gian cũng chấn động đứng lên. Phản phất có vô tận huyết hải, ở sau lưng nó phun trào, cùng nhau hướng lăng vân chìm không có đi qua. Mắt gặp kiếm hồn thì phải trong nháy mắt giết lăng vân, một cổ vô hình uy áp, từ lăng vân trong cơ thể thả ra ngoài. Cái này uy áp là đan đế cấp bậc, đổi thành phổ thông võ giả, ngược lại không cảm giác được cái này uy áp. Dẫu sao, uy áp vô hình vô chất. Là một loại ý chí hiện ra Nhưng kiếm hồn là một loại vô cùng là cao cấp tồn tại Nó đối với loại ý này Chí chập trờn vô cùng là bén nhạy Khoảnh khắc tới giữa Kiếm hồn ám sát thế liền làm dừng lại Dĩ nhiên Nó cũng chỉ là dừng lại chốc lát Bởi vì nó rất nhanh phát hiện Làng vần uy áp rất chống hư Chỉ là đồ có uy áp Lại không có tương ứng linh lực để chống đỡ Tiếp theo một cái chấp mắt Nó liền muốn lại lần nữa phát động ám sát Như vậy mà đã muộn Vậy chốc lát dừng lại Đối với Lăng Vân mà nói cũng đã đủ Hắn tay phải đã bắt kiếm hồn Phốc suy kiếm hồn đâm vào Lăng Vân bàn tay Trực tiếp xuyên thấu hắn lòng bàn tay Máu tươi chảy ra Chỉ là kiếm hồn lại phải tiếp tục đi về trước đâm Thì trở nên được khó khăn Bởi vì Lăng Vân đã vận chuyển lên liền vạn cổ thôn thiên quyết Vạn cổ thôn thiên quyết vô cùng là nghịch thiên Môn công pháp này sẽ chiếm đoạt lực lượng bên ngoài Giờ phút này vạn cổ thôn thiên quyết Chính là ở chiếm đoạt kiếm hồn lực lượng Sau đó sẽ dùng lực lượng này tới đối kháng kiếm hồn. Chỉ bất quá, kiếm hồn quá mạnh mẽ, mặc dù có vạn cổ thôn thiên quyết, cũng không cách nào hoàn toàn chiếm đoạt nó lực lượng, vẫn có 0,1% lực lượng tiết lộ ra ngoài. Nếu như đỉnh cấp lực lượng, kiếm hồn sẽ đem lăng vân thân thể một kiếm xuyên thùng. Giờ phút này nó chính là một chút xíu, đâm vào lăng vân bàn tay, lại từ từ đâm vào lăng vân xương cánh tay. Xương bị xuyên thùng, đáng sợ trùy tim đau, nhất thời tập kích nhập lăng vân linh hồn. Cho dù lấy Lăng Vân ý chí Cũng không nhịn được rên lên một tiếng Nhưng cái này đã vô cùng là khủng bố Đổi lại là những người khác Căn bản không chịu nổi loại đau khổ này Một khi không chịu nổi Dù là có vạn cổ thôn thiên quyết cũng không có Giống vậy sẽ thất bại Cũng chính là Lăng Vân Có đan đế cấp ý chí Vẫn có thể kiên trì Kiếm hồn thế công chút nào không ngừng Một tắc tắc đi sâu vào Lăng Vân xương Từ lòng bàn tay Một mực xuyên thấu đến Lăng Vân bả vai vị trí Sau đó Kinh khủng hơn xảy ra chuyện, Kiếm hồn không phải giống vậy lợi kiếm, khi nó đâm tới Lăng Vân Bả vai vị trí sau đó, thân kiếm lại có thể bắt đầu cong, từ Lăng Vân Bả vai vị trí, đâm vào Lăng Vân ngực, đi sâu vào Lăng Vân đáy lòng. Xem nó mục tiêu, bất ngờ là Lăng Vân tim, cái này thật ra thì chính là Lăng Vân cùng Kiếm hồn tỉ đấu. Xem xem là Lăng Vân dùng trước Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết luyện hóa kiếm hồn, vẫn là kiếm hồn trước cầm Lăng Vân giết chết. Ma hồn quả nhiên vô cùng là hung ác. Căn bản không chịu tùy tiện bị người thu phục, cái này ý định giết người quá khủng bố. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này hắn đã đem kiếm hồn luyện hóa 50%. Nhưng xem kiếm hồn cái này thế công, hắn luyện hóa tốc độ rõ ràng không theo kịp. Lấy Lăng Vân phỏng đoán, chờ hắn đem kiếm hồn luyện hóa 90% thời điểm, kiếm hồn chỉ sợ cũng có thể đâm thùng lòng hắn bẩn. Sự thật đúng là như vậy, hai người tỷ đấu tiếp tục mở ra, Lăng Vân lá phổi và xương đều bị kiếm hồn từ từ xuyên thấu Trường 18 đột nhiên tăng mạnh, nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân đem kiếm hồn luyện hóa 80% 9. Vậy ngay tại lúc này, kiếm hồn mũi kiếm, khoảng cách Lăng Vân tim, chỉ có một tất cách. Đối với tình hình này, Lăng Vân tự nhiên không thể nào không có nghĩ qua. Vì thế, hắn làm hai tay chuẩn bị, một tay chuẩn bị là tô vãn ngư, thứ hàng cố chuẩn bị là thiêu đốt sinh mệnh lực, lấy này ở thời gian ngắn đổi lấy mạnh mẽ linh lực. Chỉ là cái này thứ hàng cố chuẩn bị. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn động dùng Giá phải trả chân thực quá lớn Chỉ có bạch cốt đan dược lực phát huy muốn nhất định thời gian Hôm nay căn bản không kịp Cho nên giờ phút này hắn tựa hồ không có lựa chọn Lăng vân than thở một tiếng Đã dự định vận dụng thứ hàng cố chuẩn bị Ngay tại lúc này Một cổ cực hạn băng hàn lực Tràn vào lăng vân trong cơ thể Theo cái này băng hàn lực xuất hiện Kiếm hồn nhất thời bị đông cứng Không cách nào lại tiến về trước chút nào Lăng Vân tối tăm thở vào một cái, nhưng không dám trì hoãn thời gian, cấp vội vàng nắm được cái này cơ hội, điên cuồng luyện hóa kiếm hồn. Lại qua 2 phút, kiếm hồn bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Đem kiếm hồn luyện hóa, nguy cơ nhưng cũng không có lúc này hóa giải. Kiếm hồn dung nhập vào trong cơ thể hắn sau đó, phút chốc hóa là một đạo huyết quang, chui vào trong cơ thể hắn. Chỗ đi qua, vô cùng cuồng bạo năng lượng, điên cuồng tàn phá mở. Trong phút chốc, Lăng Vân có loại toàn bộ từ trong ra ngoài đều ở đây gặp lăng chỉ đau như xé. Đối mặt tình hình như thế, vạn cổ thôn thiên quyết và nghịch thiên ý chí, thiếu một thứ cũng không được. Vô luận thiếu vậy một loại, Lăng Vân cũng sẽ ngay tức thì tử vong. Phòng ấn cửa phòng, Tô Vãn Ngư đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch không máu, dùng một loại rung động và đau tim trồng chất ánh mắt, nhìn Lăng Vân. Chỉ gặp giờ phút này, Lăng Vân cả người lỗ chân lông đều ở đây đi chảy ra ngoài máu, liền nàng cái này mắt thấy người cũng rợn cả tóc gáy. Nàng chân thực khó có thể tưởng tượng Lăng Vân cái này người trong cuộc, kết quả thừa nhận như thế nào thống khổ. Trước lúc này nàng còn không rõ ràng, Lăng Vân tu vi là làm sao khôi phục, còn có như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Hiện tại nàng đột nhiên hiểu ra, sợ rằng, Lăng Vân bề ngoài sa đọa trên thực tế âm thầm, đang đang chịu đựng không thuộc mình gặp trắc trở. Chính là những thứ này gặp trắc trở, tạo cho Lăng Vân. Băng tuyết lực, hàm răng khé cắn môi đỏ mỏng, tô vãn ngư không để ý tự thân thống khổ, lần nữa cưỡng ép vận chuyển băng tuyết th Cầu thông cái này phong ấn không gian băng tuyết lực lược, tận lực đi đóng băng lăng vân trong cơ thể vậy cổ cuồng bạo kiếm khí. Lúc trước, nàng chính là mượn phong ấn không gian vốn có mạnh mẽ băng tuyết lực lược, mới có thể trợ giúp lăng vân đóng băng kiếm hồn. Thoát khỏi cái này phiến đặc biệt khu vực, nàng căn bản không có thể thi triển cường đại như vậy lực lượng. Có thể nói, ở nơi này phiến phong ấn không gian, nàng phát huy ra được thực lực, đủ để sánh vai võ tông thậm chí cao hơn. Phàm là chuyện có lợi có hại, cường đại lực lượng Xa xa vượt qua nàng tu vi tầng thứ, đối với nàng thân xác tạo thành to lớn gánh vác. Mới vừa rồi nàng liền đã tới cực hạn, giờ phút này vì Lăng Vân, mới lần nữa bộc phát ra tiềm lực. Tô Vãn Ngư hành động này đích xác giúp liền Lăng Vân rất lớn bận biểu. Mặc dù lấy Lăng Vân năng lực chính mình, cuối cùng vậy có thể hàng phục kiếm hồn, nhưng nhất định phải tốn nhiều càng nhiều công phu. Có Tô Vãn Ngư trợ giúp, hắn hàng phục kiếm hồn đổi được ung dung hơn nửa. Thời gian, ở nơi này mỗi một phút mỗi một giây. đều tựa như đổi được vô cùng chậm chạp. Lăng Vân và Tô Vãn Ngư đều ở đây chịu đựng đồ sộ thống khổ lớn. Cũng may công phu không phụ người có lòng. Dân dân, Lăng Vân trong cơ thể cuồng bạo kiếm khí đang bay nhanh trở nên yếu. Ước chừng lại qua nửa khắc đồng hồ, nơi có khí thức cũng thu liếm, cái này phiến phong ấn không gian khôi phục lại bình tĩnh. Thành công không, Tô Vãn Ngư dài thở vào một cái, ngừng vận chuyển băng tuyết thần quyết, thân thể một hồi lào đảo, suýt nữa ngã xuống Nhưng nàng không để ý tới mình, hai chồng mắt xít sao đưa mắt nhìn Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân, cả người trên dưới đã không có một khối hoàn hảo địa phương, cả người nhìn như giống như một màu máu quái vật, vô cùng là khủng bố. Bất quá, Tô Vãn Ngư đã trải qua đau tim, hôm nay ngược lại sắc mặt vui vẻ yên tâm, ánh mắt sáng ngời. Bị máu tươi bao gồm Lăng Vân, giống như một cái màu máu kén tằm. Tô Vãn Ngư có thể dự cảm đến, Lăng Vân sắp nghênh đón phá kén thành bướm lột xác. Phòng ấn bên trong phòng Càng ngày càng yên lặng, cái này loại yên lặng vô cùng là quỷ dị, liền một chút không khí chập chờn đều không. Mười mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân bên ngoài cơ thể lại mơ hồ có huyết quang phóng thích, ánh chiếu được cái này phòng ấn phòng lúc sáng lúc tối. Lại qua sẽ, huyết quang như nước vậy động, cùng chi tương đối, là Lăng Vân bên trong thân thể đang đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản cuồng bạo kiếm hồn đã hoàn toàn dung nhập vào hắn thức hải, trôi lơ lửng ở trong óc ương. Chỉ là giờ phút này Nó chút nào không gặp cuồng bạo, ngược lại để cho người cảm giác rất ôn hòa. Đồng thời, từng cổ một màu máu lực lượng, giống như rung động, lấy nó là trung tâm xông ra, lan chuyển đến lăng vân trong cơ thể. Lăng vân thân xác, ở huyết sắc này lực lượng sửa đổi lại, thương thế mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, cũng đạt được kinh người cường hóa. Không lâu lắm, tu bổ từ trong cơ thể hắn lan tràn đến bên ngoài cơ thể. Lăng vân bên ngoài thân thể những cái kia rậm rạp chẳng chịt vết thương, thật nhanh kết phải, sau đó máu vải rụng Cái này là bắt đầu, bởi vì Lăng Vân thân thể bị thương quá nghiêm trọng, dù là máu phải rụng, lộ ra ngoài ra, vậy lộ vẻ được vô cùng là lão hóa, giống như vỏ cây. Nhưng rất nhanh, cây này ra vậy ra thật giống như rắn lột ra, nhanh chóng từ Lăng Vân trên mình dụng Sinh mạng mới ra, giống như lột da mới măng, trắng nõn tươi non, để cho Lăng Vân biến thành đáng mặt tiểu bạch kiểm. Nhưng mà, hắn cái này non như giống như trẻ nít ra thực thì vô cùng là bền bỉ, sợ rằng thông thường đau kiếm. Đã không cách nào phá vỡ hắn thân thể phòng ngự Cho đến lúc này Yên lặng mới bị phá vỡ Kinh khủng năng lượng khí thức bỗng nhiên từ lăng vân trong cơ thể bùng nổ chi sở dĩ như vậy Là kiếm hồn biết lăng vân thân thể quá yếu Không cách nào chịu đựng nó phụng dưỡng cha mẹ Lúc này mới trước sửa đổi lăng vân thân thể Sau đó mới tăng lên lăng vân linh lực Nếu không Ban đầu kiếm hồn liền phóng thích năng lượng Lăng vân thân xác căn bản không chịu nổi Cảm thụ rõ ràng nhất Không ai bằng tô vãn ngư Nàng chính mắt thấy Lăng Vân tu vi, lấy đáng sợ tốc độ cùm bạo. Cấp 3, trước nhất đột phá, Lăng Vân trong cơ thể, vốn là tích góp không thiếu lực lược, đủ để tấn thăng võ giả cấp 3, giờ phút này nửa hô hấp không tới, hắn là được là võ giả cấp 3. Mà đây chỉ là khai vị món ăn, liền bữa ăn tránh bắt đầu đều không coi là. Phốc phốc phốc, đáng sợ linh lực kịch liệt phun trào, ở Lăng Vân quanh người vén lên trận trận gió bão. Võ giả cấp 4, võ giả cấp 5, ba cái hô hấp, liền phá hai cấp. cho đến đi qua như vậy một phen điên cuồng khơi thông, Lăng Vân trên mình vậy cổ linh lực kinh khủng phun trào, mới bình phục không thiếu. Bất quá vẫn có trước mạnh mẽ tác dụng chậm, nửa phút sau sau đó, kiếm hồn tác dụng chậm lực lượng tiêu hao 40%, Lăng Vân tu vi chậm rãi phá nhập võ người cấp 6. Tiếp theo, lại qua đi 3 phút sau đó, còn thừa lại tác dụng chậm lực lượng toàn bộ tiêu hao. Ầm, um, Lăng Vân tấn thăng võ giả cấp 7, từ Lăng Vân luyện hóa kiếm hồn bắt đầu đến hiện tại, không tới 3 tiếng. Hắn tu vi trực tiếp từ võ giả cấp 2 Tấn thăng đến võ giả cấp 7 Thực hiện liền bước cấp 5 Đây nếu là chuyển đi Tuyệt đối là kinh thế hãi tục Cách đó không xa Tô Vãn Ngư liền thấy đờ ra Loại chuyện này Nàng trước kia đừng nói gặp phải Coi như nghe cũng chưa từng nghe qua Sư đệ thật đúng là giỏi về sáng tạo kỳ tích Hô Lăng vân chậm rãi phun hơi thở Sau đó mới mở mắt ra Thấy hắn mở mắt Tô Vãn Ngư căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc lòng xuống Cái này buông lỏng một chút thì, nàng lập tức liền không kiên trì nổi, dựa vào tường băng, đi xuống rơi ngã xuống đất. Lăng Vân không để ý tới nhận thức mới tu vi, cấp vội vàng lấy ra một viên thuốc, bỏ vào tô vãn ngư trong miệng. chương 19, Mệnh hồn thiên kiếm, đan dược này, chính là bạch cốt đan. Trước khi ra ngoài, Lăng Vân vì để ngừa vạn nhất, đặc biệt chuẩn bị bạch cốt đan. Vốn là mới vừa rồi hắn dự định, cùng chân chính gặp gỡ nguy hiểm tánh mạng lúc dùng, chỉ là bởi vì có tô vãn ngư tương trợ Hắn không dùng, hiện tại vừa vặn cho Tô Vãn Ngư dùng. Ăn vào bạch cốt đan sau đó, Tô Vãn Ngư yếu ớt hơi thở, nhất thời ổn định không thiếu. Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân miễn cứng cười một tiếng, sau đó không nói nhiều lời, nhanh chóng tính tỏa chữa thương, luyện hóa dược lực. Đây là, Lăng Vân mới cẩn thận quan sát Tô Vãn Ngư. Phỏ sư, hắn mặt lộ nụ cười, không hổ là băng tuyết thần quyết, còn có cái này được trời ưu đãi băng tuyết bảo địa. Tô Vãn Ngư tu vi, bất ngờ đã đột phá võ giả, tấn thăng võ sư. Xác định Tô Vãn Ngư đã mất lo lắng tánh mạng, Lăng Vân buông xuống tim. Thừa dịp cái này có thời gian, hắn lần nữa nhắm mắt, ý niệm trở lại thức hải, xem xét mệnh hồn tình huống. Mệnh hồn cấp 3, hắn cau mày, mệnh hồn cấp 3, đã không tính là bình thường. Chủ cũ mệnh hồn chính là tam phẩm, đã bị coi là thiên tài. Chỉ là, bởi vì kiếm hồn vô cùng là mạnh mẽ, Lăng Vân đối với nó đổi thành sau mệnh hồn không tự chủ được liền sinh ra cực lớn mong đợi. Nào nghĩ tới, chỉ là mệnh hồn cấp 3, để cho hắn không nhịn được thất vọng. Không đúng, lại cẩn thận xem một chút xem kỹ, lăng vân sắc mặt đổi được cổ quái. Hắn phát hiện hắn cái này tam phẩm, tựa hồ cùng những võ giả khác không cùng. 420 đạo linh lực, cùng cùng tu vi, mệnh hồn phẩm cấp càng cao, tu luyện ra được linh lực lại càng hơn. Dưới tình huống bình thường, nhất phẩm mệnh hồn võ giả cấp 7 lúc đó, sẽ có 70 đạo linh lực Mệnh hồn võ giả cấp 2140 đạo, lấy loại này đẩy Cho nên hắn có mệnh hồn cấp 3, theo lý là 210 đạo linh lực. Có thể hiện tại, hắn trong thức hải lại có 420 đạo linh lực, cái này có thể so với mệnh hồn cấp 6. Mệnh hồn cấp 6 ở võ giả cấp 7 lúc đó, linh lực chính là 420 đạo linh lực. Cẩn thận suy tính sau đó, Lăng Vân liền rõ ràng, vấn đề ra ở vạn cổ thôn thiên quyết trên. Môn công pháp này vô cùng là nghịch thiên. có thể để cho hắn có thường nhân 3 lần linh lực. Chính vì nguyên nhân này, nó đối với mệnh hồn yêu cầu vậy vô cùng là nghiêm ngặt. Vốn là kiếm hồn chuyển hóa thành mệnh hồn, đủ để cho hắn tạo thành mệnh hồn cấp 7, nhưng bị vạn cổ thôn thiên quyết áp chế thành mệnh hồn cấp 3. Hiểu ra những thứ này sau đó, Lăng Vân Tâm Thần liền chấn định lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn ý niệm nhìn chăm chú mới mệnh hồn, ngươi là kiếm hồn lúc bị người ta gọi là là thiên kiếm, vậy ta gọi ngươi thiên kiếm mệnh hồn đi. Tâm thần động một cái, Trong tay hắn huyết quang chớp mắt, sau đó liền hiện lên một cái trường kiếm màu máu, tản ra đáng sợ máu tanh sát khí. Hắn thu hồi lại ý niệm, trường kiếm màu máu lại lần nữa hóa là huyết quang, không có vào đến trong cơ thể hắn. Ở Lăng Vân nghiên cứu kiếm hồn cái này sẽ, Tô Vãn như vậy hấp thu xong bạch cốt đan dược lực, thương thế khôi phục hơn nửa. Hai người cơ hồ đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt giao tiếp chung một chỗ. "Sư tỷ, chúc mừng." Lăng Vân mỉm cười, Tô Vãn như vậy mỉm cười cười một tiếng, "Sư đệ, cùng vui." Lăng Vân đứng dậy, ánh mắt quan sát bốn phía, sư đệ thế nào, Tô Vãn Ngư hỏi, cái này phòng ấn không gian, không đơn giản như vậy. Lăng Vân đáp một câu, sau đó đi tới phòng ấn phòng cuối, tiếp theo, hắn đưa tay phất đi cuối tường băng mặt ngoài băng xương, nhất thời lộ ra một cái khác cửa băng. Tô Vãn Ngư lấy làm kinh hãi, nơi này chẳng lẽ còn khác có động thiên. Nhưng cùng nàng đi tới Lăng Vân bên người, khoảng cách gần xem xét vậy cửa băng lúc đó, mặt đẹp bá liền đỏ lên. Cửa băng trên. Có rất nhiều tiểu nhân hình vẽ. Mỗi một hình vẽ cũng là một đôi trai gái. Để cho Tô Vãn Ngư mặt đỏ tới mang tai. Là đây đối với trai gái lại không mảnh vải. Thẳng thắn tương đối. Những tiểu nhân này hình vẽ. Rõ ràng chính là ở mô tả chuyện nam nữ. Lại tư thế phong phú. Tô Vãn Ngư không kinh nhân sự. Nơi nào gặp qua cái này loại hình ảnh. Cùng nàng bên mắt nhìn Lăng Vân. Phát hiện Lăng Vân lại nghiêm túc quan sát hình vẽ này. Không khỏi phun một cái. Sư đệ. Không cho phép xem Lăng Vân xứng sờ Tiếp theo liền bật cười, vì sao không cho phép xem. Tô vãn ngư đỏ mặt nói, sư đệ, không nghĩ tới ngươi như vậy mặt dày vô sỉ. Ha ha ha, Lăng Vân cười lớn, sư tỷ ta là đang suy nghĩ, những hình vẽ này nhưng thật ra là một loại công pháp, người muốn đi nơi nào. Tô vãn ngư sắc mặt đỏ hơn, biết có thể thật là nàng hiểu lầm liền Lăng Vân, bởi vì Lăng Vân ánh mắt rất trong veo, không có nửa điểm dâm uế vẻ. Như vậy sự thật không thể nghi ngờ là chính nàng suy nghĩ nhiều cái này làm cho nàng rất xấu hổ. hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Sư tỷ chúng ta đi thôi. Lăng Vân biết có trừng mực, không để cho Tô Vãn Ngư nhiều khó khăn kham. Đi, Tô Vãn Ngư ngược lại sướng sốt một chút, người không phải nói đây là môn công pháp, có thể bị ghi chép ở nơi này công pháp, khẳng định bất phạm, chúng ta cứ như vậy đi. Người nói không sai, môn công pháp này xác thực bất phạm, xác thực nói, chỉ có tu luyện công pháp này, mới có thể mở cái này phiến cửa băng, đạt được thứ phía sau. Lăng Vân nói, nhưng chúng ta tu vi quá thấp Còn không có tư cách tu luyện công pháp này, cùng ngày khác chúng ta tu vi tăng lên đi lên, tới nơi này nữa. Nghe vậy, Tô Vãn Ngư nhất thời gật đầu, tiếp theo, chúng ta nên cho một ít người vui mừng. Lăng Vân ngẩn đầu vọng hướng lên trên, trong mắt thấm ra lau một cái lẫm liệt sắc bén. Thiên kiếm tuyệt cốc bên bờ, Dương ra cao thủ cũng không rời đi. Tam trưởng lão, đã qua đi một ngày, chúng ta còn phải tiếp tục ở nơi này trông non sao. Đã có vạn tượng tông đệ tử mất đi kiên nhẫn, Dương chấn cao mày, hắn biết. Ở nửa ngày trước, rất nhiều đệ tử liền thủ được không nhịn được, chỉ vì ngại vì hắn trưởng lão uy Nghiêm lúc này mới nhẫn nại đến hiện tại. Trên thực tế chính hắn, cũng là trần chờ bất quyết. Từ phương diện lý trí nói, hắn vậy cho rằng Lăng Vân và Tô Vãn ngư 10 phần chết chắc. Nhưng sâu trong nội tâm hắn luôn có bất an, thật sự là Lăng Vân quá mức tà môn, đưa đến hắn không cách nào an tâm, quyết định ở nơi này trông nom Gặp Dương Trấn không nói lời nào, càng nhiều đệ tử đều không khỏi mở miệng. Rơi vào thiên kiếm tuyệt cốc, liền liền võ vương trốn ra được cũng niên rồi, võ vương trở xuống võ giả, chưa từng nghe qua có ai còn sống đi ra. Đúng vậy, tam trưởng lão, ta xem Lăng Vân và Tô Vãn Ngư nói không chừng đã sớm hài cốt không còn, chúng ta ở nơi này trông nom thuần túy là lãng phí thời gian. Có người mở đầu, gia nhập đệ tử càng ngày càng nhiều. Không cần nhiều lời, Dương Trấn than thở một tiếng, Trung Hòa nói chúng ta lại thủ hai tiếng, như một lúc lâu sau không thu hoạch, hãy thu đội trở về. Nghe nói như vậy, những đệ tử khác cứ việc cảm thấy không cần phải lại thủ, nhưng Dương Trấn đã làm ra thỏa hiệp, bọn họ tự nhiên không tốt nói sau, miễn được chọc giận Dương Trấn. Thời gian thật nhanh, đào mắt hơn nửa canh giờ liền đi qua, vạn tượng tông chúng đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy cuối cùng muốn giải thoát. Dương Trấn giống vậy rất không biết làm sao, vất tay nói thu đội. Hừ, cái này lăng vân, hại được chúng ta lãng phí như thế nhiều thời gian, vậy thua thiệt được hắn chết, nếu là còn sống. Ta cần phải vặn xuống đầu hắn làm cái bô. Một người võ giả cấp 7 đệ tử chân truyền phẫn quất hừ lạnh. Lời còn chưa dứt ông, tuyệt cốc bên không khí, bỗng nhiên một hồi kích chiến. Không đợi vạn tượng tông mọi người kịp phản ứng, một đạo tàn ảnh không có chút nào báo trước từ tuyệt cốc phía dưới cướp ra. Chốc lát tới giữa, nhanh như tia chấp tàn ảnh đã đến vậy đệ tử chân truyền sau lưng. chương 20, phản kích bắt đầu. Không tốt, vậy đệ tử chân truyền nội tâm chuông báo động đại tác. Dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn cũng không phải người bình thường, phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi liền vận chuyển linh lực, ngưng tụ một cái linh lực chi che chở, muốn ngăn chở công kích sau lưng. Chỉ tiếc, cho dù hắn kịp phản ứng, vẫn không đỡ được tàn ảnh kia công kích. Thổi phù một tiếng, hắn linh lực chi che chở trực tiếp đánh thùng. Đây là tàn ảnh kia đã hiện hiện ra, bất ngờ là một người hác y thiếu niên Tình hình này để cho vạn tượng tông chúng đệ tử, cũng tức giận không rứt. Lại có người ngay trước mặt của bọn họ, đánh lén vạn tượng tông đệ tử chân truyền, cái này căn bản không cách nào tha. Bất quá, cùng bọn họ thấy gió vậy H. y khuôn mặt thiếu niên, từng cái nhưng cũng rơi vào đờ đẫn. Là ngươi, dương trấn nhìn chằm chằm y thiếu niên, con người kịch liệt co giúp lại. H. y thiếu niên, bất ngờ chính là Lăng Vân, tưởng xán vậy thông suốt đứng dậy, trên mặt tràn đầy không ức chế được hoảng sợ. Điều này sao có thể? Lăng Vân rõ ràng đã nhảy vào thiên kiếm tuyệt gốc. Làm sao có thể còn sống đi ra? Ta còn sống, chỉ tiếc ngươi đã không cơ hội vặn xuống đầu ta. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm vậy đệ tử chân truyền. Vậy đệ tử chân truyền cứng ngắc quay đầu, khó tin nhìn Lăng Vân, không, không thể nào. Phốc suy, ở hắn lúc nói chuyện, Lăng Vân đã mặt không cảm giác bắt vậy đệ tử chân truyền cổ, hung hăng vặn một cái. Xác xác một tiếng, vậy đệ tử chân truyền đầu lâu lệch một cái, cổ vết nứt. Một khắc sau, Lăng Vân buông tay. Vậy đệ tử chân truyền ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mạng. Lăng Vân xem đều không xem hắn thi thể, ánh mắt chuyển hướng Dương Trấn, "Thật xin lỗi, ta không có chết ở dưới Thiên kiếm tuyệt cốc, để cho ngươi thất vọng." Dương Trấn gương mặt co quắp, vô cùng giữ tợn nói, "Tiểu Súc Sinh, Thiên kiếm tuyệt cốc là tử vong đường cùng, cho dù võ vương đi vào, cũng là cửu tử nhất xanh, ngươi làm sao sẽ còn sống?" "Ngươi cái này lão cậu còn sống, ta dĩ nhiên không thể chết được, nếu không giết thế nào ngươi?" Lăng Vân toét miệng cười một tiếng. Hắn nụ cười rất rực rỡ, lời nói ra nhưng là ý định giết người lẫm liệt. Cuồng ngông hết sức, dương chấn trầm mặt, ánh mắt vô cùng là rét lạnh, xem trên mình ngươi hơi thở, là ở dưới thiên kiếm tuyệt cốc lấy được được đồ sộ đại cơ duyên. Nhưng người tu vi lại như thế nào tăng lên, cũng chỉ là một võ giả, cùng ta vẫn kém một cảnh giới. Ngươi nếu là giữ khiêm tốn, hơn tu luyện mấy năm lại tới tìm ta trả thù, có lẽ thật có thể uy hiếp được ta. Đáng tiếc ngươi quá gấp. Như vậy không kịp chờ đợi liền đi ra, đây là đang tự chui đầu vào lưới. Tam trưởng lão, thằng nhóc này rất tà môn, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là mau giết hắn thì tốt hơn. Tưởng sán nhắc nhở, giờ phút này hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, so với trước kia càng kiêng kỵ. Dương trấn mí mắt khẽ nâng, không để ý tới tưởng sán. Đối với như thế nào xử lý Lăng Vân, hắn có mình sâu hơn tầng thứ dự định, tự nhiên sẽ không bị tưởng sán quấy nhiều ý chí. Người giết cháu ta Dương Tiêu. Vốn là chăm chết không có chuộc, không quá ta từ trước đến giờ yêu tài, có thể cho ngươi chỉ điểm một con đường sống. Lúc này hắn đổi câu chuyện, ở ta vạn tượng tông, nếu có hắt thiên công lao, là có thể lấy công chuộc tội. Ngươi từ dưới thiên kiếm tuyệt cốc còn sống đi ra, còn không có điên hết, khẳng định đạt được tạo hóa cực lớn. Nếu như người nguyện ý giao ra cái này tạo hóa, cũng đáp ứng để cho bạch lộc tông thần phục ta vạn tượng tông, ta liền làm chủ tha ngươi bất tử. Nói đến phần sau, hắn đôi mắt đã lửa đốt lửa đốt rực rỡ Cái khác vạn tượng tông đệ tử, vốn là nghe được Dương Trấn trước mặt nói, còn có chút không phục. Dẫu sao Lăng Vân giết Dương Tiêu, làm sao có thể lấy công chuộc tội. Nhưng làm Dương Trấn câu nói kế tiếp vừa ra, bọn họ từng cái cũng lớn là động tâm. Thiên kiếm tuyệt cốc bí mật, như vậy nhưng mà võ vương chính là võ tông đều mong mỏi mà không có được. Nếu như vạn tượng tông có thể được bí mật này, bọn họ những đệ tử này có lẽ cũng có thể hưởng thụ được phúc trạch. Hơn nữa, trước mắt Lăng Vân, chính là tốt nhất minh giám. Lúc này mới một ngày rưỡi, Lăng Vân linh lực hơi thở, liền bạo tăng không biết nhiều ít lần. Nếu là bọn họ cũng nhận được cái này tạo hóa, há chẳng phải là cũng có thể thực lực tăng gấp đôi. Chỉ tiếc, Dương Trấn nói có thể lừa gạt đạt được người khác, làm sao có thể lừa gạt đạt được Lăng Vân. Lăng Vân chơi âm mưu quỷ kế thời điểm, đừng nói Dương Trấn, Dương Trấn lão tổ tông cũng chưa có xuất thế. Chỉ cần hắn thật cầm tạo hóa giao ra, hắn có thể khẳng định, Dương Trấn thiết át phải sẽ lập tức đối với hắn hạ sát thủ. Lăng Vân liền không khỏi giọng mỉa mai nói, Dương Trấn, ta cũng có thể cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng, lập tức quỷ xuống hướng ta thần phục, nếu là ta tâm tình tốt, nói không chừng có thể tha ngươi. Dương Trấn sắc mặt, bá liền âm trầm xuống, Lăng Vân, ngươi không muốn đoạn tuyệt đường sống, hắn trong mắt chấp động giận dư ánh sáng, nói dần từng chữ. Lăng Vân thần tình lạnh lùng, đoạn tuyệt đường lui, là các ngươi vạn tượng tông. Ngươi tự tìm cái chết, Dương Trấn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, nếu mềm không được Vậy hắn liền dứt khoát mạnh bảo. Chỉ cần đem Lăng Vân bắt giữ, nghiêm hình thẩm vấn, hắn cũng không tin Lăng Vân có thể giữ được bí mật. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Dương trấn chợt quát, mệnh lệnh vừa ra, bốn phía cái khác vạn tượng tông đệ tử, đồng loạt hướng Lăng Vân ép tới, đây là muốn vây công Lăng Vân. Mắt gặp những thứ này vạn tượng tông đệ tử phải ra tay, một cổ khí thức băng hàn bỗng nhiên tràn ngập ra, để cho vạn tượng tông chúng đệ tử động tác không khỏi làm dừng lại. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy. Tuyệt gốc núi cao chót phát chỗ dây mây động một cái, một đạo giống như tiên tử vậy bóng trắng nhanh nhẹn rơi vào lăng vân bên người. Cái này bóng trắng không thể nghi ngờ chính là Tô Vãn Ngư. Muốn động sư đệ, các người còn được qua ta cửa ải này. Tô Vãn Ngư lạnh lùng nói, lăng vân nụ cười càng rực rỡ, dương chấn, người muốn vây công ta, sợ rằng không như vậy dễ dàng, hôm nay ta cũng coi là có chỗ dựa vững chắc người. Tô Vãn Ngư vốn là tư chất bất phàm, võ giả cấp 9 lúc liền có thể hơi ngăn cản khúc quảng thông Hôm nay, Tô Vãn Ngư trở thành võ sư, còn tu luyện băng tuyết thần quyết, phỏng đoán lại đối với Khúc Quảng Thông, Khúc Quảng Thông không gặp phải là đối thủ. Dương Trần Ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới Tô Vãn Ngư vậy không có chết, bất quá nói chuyện cũng tốt, hắn đối phó Lăng Vân lúc áp lực sẽ không lại lớn như vậy, e sợ cho không cẩn thận giết chết Lăng Vân. Lăng Vân chết, hắn còn có thể thẩm vấn Tô Vãn Ngư. Những người khác đối phó Tô Vãn Ngư, tiểu súc sinh này ta tự mình tới bắt. Hắn lúc này hạ lệnh Nội tâm cái này miệng ác khí không ra, hắn cảm giác được mình sẽ hộp máu. Cho nên hắn quyết định, chờ lát nhất định phải dày xéo Lăng Vân, để cho Lăng Vân sống không bằng chết, hối hận không kịp. Bá, hắn tay áo bào không gió tự động, lấy tốc độ kinh người, mang cường hãn khí thế ép hướng Lăng Vân, tô vãn ngư theo bản năng thì phải ngăn ở Lăng Vân trước người. Lăng Vân đem nàng đè lại, sư tỉ, người đối phó những người khác, cái này lão cẩu nếu muốn tìm chết, vậy ta liền tự mình tắt thành hắn. Được, Tô Vãn Ngư gật đầu, đổi thành trước kia, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng ở dưới thiên kiếm tuyệt gốc phương, nàng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân lấy được tạo hóa, biết Lăng Vân thực lực so nàng chỉ mạnh không kém, tự nhiên không như vậy lo lắng. Lớn cổ bia trưởng, chết, cái này biết công phu, Dương Trấn đã tới đến Lăng Vân trước người, bàn tay hung hăng đánh ra. Bốn phía không khí kích động, Dương Trấn bàn tay giống như một khối to lớn cổ xưa bia đá, hướng về phía Lăng Vân trấn áp tới. Đối với lần này, Lăng Vân không tránh không nẽ, ngang nhiên một quyền đánh phía Dương Trấn, cùng người sau cứng đối cứng. Lăng Vân đây là đang kiểm tra mình thực lực, chương 21, quỷ đằng đan, Bạch Lộc quyền, Lăng Vân thi triển, là chủ cụ nắm giữ Bạch Lộc tông cơ sở quyền pháp. Giống nhau quyền pháp, đối với những người khác mà nói là cơ sở quyền pháp, đến Lăng Vân trong tay, rõ ràng thả ra bất phảm uy lực. Quyền trưởng nháy mắt va chạm, ầm, sấm vậy tiếng vang nổ tung, theo tới. Làm mắt thường có thể thấy được đợt khí, lấy hai người quyền trưởng là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Cường đại sóng trùng kích, để cho Lăng Vân hai chân trên mặt đất, trong tương lai vạch ra hai đạo tám thước chiều dài rãnh. Lại xem dương chấn, chỉ là một hồi lào đảo, lùi lại ba bước. Lăng Vân ánh mắt híp lại, đối với mình hôm nay thực lực, hắn đã có phán đoán ban đầu. Hiện tại, bàn về lực lượng hắn đã không kém tại võ sư. nhưng còn không bằng Dương Trấn vị này võ sư cấp 3, đại khái và Dương thiết kém không nhiều. Hắn thực lực, xem ra còn cần tiến một bước tăng lên, nếu không không diệt được vạn tượng tông. Lăng Vân còn có chút bất mãn, Dương Trấn nội tâm cũng đã tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ tăng lên đến bước này. Phải biết, Lăng Vân mới vừa rồi không dùng cái gì kỹ xảo, thuần túy là đang cùng hắn cứng đối cứng, cái này quả thực quá khủng bố. Tại chỗ cái khác vạn tượng tông đệ tử giống vậy kinh hãi. Kinh hãi sau này, bọn họ nội tâm càng nóng bỏng. Ở dưới thiên kiếm tuyệt cốc, Lăng Vân kết quả lấy được cái gì kinh thiên tạo hóa. Đối với như vậy tạo hóa, không người có thể khắc chế tham lam. Tiểu súc sinh, người thật là càng ngày càng để cho ta kinh ngạc, cũng như thực lực này, cũng không trách người được sẽ như vậy cuồng ngông. Dương chân ánh mắt như kiếm đâm về phía Lăng Vân, bất quá càng như vậy, càng kiên định ta bắt người lại ý chí, cũng được, sẽ để cho người kiến thức. Cái gì là ta cái này loại uy tín lâu năm vũ sư thực lực chân chính. Kịch liệt gió bão tung lên, một cổ khí tức kinh khủng, từ dương trấn trong cơ thể bộc phát ra. Một khắc sau, một đầu con rùa khổng lồ hiện lên ở dương trấn sau lưng. Đây là tam phẩm hệ thổ mệnh hồn, cuồng bạo nham quy. Ở cuồng bạo nham quy phía trên, mơ hồ còn có một viên thần bí tinh thần hư ảnh. Viễn cổ tinh thần hư ảnh, có vạn tượng tông đệ tử kích động sùng bái nói. Võ giả đến võ sư, là một cái lột xác. Nếu như tấn thăng võ sư lúc đó, linh lực uy năng đạt tới 5 tấn, là được ngưng tụ viễn cổ tinh thần hư ảnh. Dĩ nhiên, không phải mỗi một võ sư cũng có thể làm được. Có chút dựa vào đan dược cưỡng ép kích thích tiềm lực, tấn thăng võ sư người, rất có thể trở thành võ sư lúc linh lực uy năng chỉ có mấy ngàn cân, liền không cách nào ngưng tụ viễn cổ tinh thần hư ảnh. Dương thiết chính là ví dụ tốt nhất, trước mắt dương trấn có thể ngưng tụ ra viễn cổ tinh thần hư ảnh, đủ thấy thực lực chi đáng s Diệt, dương chấn bàn tay lại chụp Nháy mắt ngưng tụ ra một cái nham thạch bàn tay lớn Hướng về phía Lăng Vân chấn áp đi Cái này nham thạch bàn tay lớn chừng 5 tấn cự lực Thả ra khí thức kinh khủng Cũng thông qua bão cát phong tỏa Lăng Vân Để cho Lăng Vân không thể tránh né Nhưng mà, đối mặt cái này công kích đáng sợ Lăng Vân từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc Từ đầu tới đuôi Hắn cũng chưa từng nghĩ tới né tránh Bạch Lộc Quyền Lăng Vân lần nữa thi triển Bạch Lộc Quyền Lần này Hắn linh lực không giữ lại chút nào, hoàn toàn bùng nổ. Cơ hồ đồng thời, nham thạch bàn tay lớn đánh giết tới, cùng lăng vân quả đấm, hung hăng va chạm. Đáng sợ năng lượng phong bạo, ngay tức thì cuộn sạch mấy chục mét. Vạn tượng tông chúng đệ tử thật nhanh thụt lùi không dám đi ngăn cản vậy gió bão đánh vào. Một ít phản ứng chậm đệ tử, lui về phía sau động tác chỉ là hơi chậm chạp, liền bị chấn động bay, miệng phun máu tươi. Lại xem trung tâm bão tác. Lăng Vân Thân thể lại một lần nữa bị đánh bay, rơi xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Dương Trấn một trường này, uy lực thật đáng sợ, cho dù Lăng Vân toàn lực bùng nổ, vẫn là không đỡ được. Bất quá, lần này Dương Trấn tình huống, cũng sẽ không xem trước thong rong như vậy. Nham Thạch kia bàn tay lớn bị Lăng Vân quả đấm nổ, sinh ra Nham Thạch mảnh vỡ cuốn ngược trở về, để cho Dương Trấn ước chừng đi lùi lại 7 bước. Một màn này, để cho vạn tượng tông chúng đệ tử kinh hãi vô cùng. Dương Trấn nhưng mà có thể đánh ra viễn cổ tinh thần lưu ảnh võ sư, tương đương với nhất kích thì có 5 tấn cự lực. Như vậy thực lực kinh khủng, Lăng Vân chính là một cái võ giả, lại có thể không chỉ có, có thể ngăn cản, còn có thể dung chuyển Dương Trấn. Lăng Vân không đi chú ý vạn tượng tông chúng đệ tử, đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Trấn. Hắn khóe miệng, có máu tươi tràn ra, Dương Trấn cái này loại tích lũy hùng hậu võ sư, quả nhiên không giống Dương thiết tốt như vậy đối phó. Cho dù hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh Đối mặt Dương Trấn còn thì ở vào hạ phong Đáng chết xúc sinh Dương Trấn lại là tức giận đan sen Hắn lại bị Lăng Vân đánh hiển lộ trật vật Vẫn là ngay trước vạn tượng tông chúng đệ tử mặt Đơn giản là mất hết mặt mũi Cái này làm cho hắn gương mặt hoàn toàn vạn vẹo Chân chính bị chọc giận Gầm hét lên Ngày hôm nay nếu không đem người bập gân lột ra Ta Dương Trấn uổng là võ sư Lăng Vân không lên tiếng Chỉ lại yên lặng lấy ra một quả bạch cốt đan ăn vào Nhất thời Hắn thương thế và linh lực. cũng ở khôi phục nhanh chóng. Hắn chuẩn bị 3 viên bạch cốt đan, cho Tô Vãn Ngư 1 viên, còn lại 2 viên. Cho nên cuộc chiến đấu này, hắn cục diện không quá lạc quan. Dẫu sao bạch cốt đan có hạn, hắn phải tìm được một cái giết tuyệt cơ hội, nếu không thì coi là cuối cùng giết chết Dương Trấn, hắn vậy sẽ trả ra giá thật lớn. Còn như có thể hay không giết chết Dương Trấn, một điểm này hắn chưa bao giờ hoài nghi tới. Hả, gặp Lăng Vân uống đan dược, lại dược liệu kinh người, Dương Trấn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn nghĩ đến tông môn an bài ở bạch lộc tông nội tuyến, nói qua lăng vân luyện chế qua một loại đan dược, cầm sắp chết tô vãn ngư cũng cứu sống. Không được, phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho tiểu súc sinh này khôi phục cơ hội, nếu không chỉ hoãn nữa, cho dù giết hắn, ta cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tâm niệm vừa động, một cổ khí tức nguy hiểm liền từ dương trấn trong cơ thể thả ra ngoài. Đây là, lăng vân cảm giác lực bén nhạy ngay tức thì liền cảm ứng được dị thương. Không chút nghĩ ngợi, hắn quả quyết lui Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lăng Vân Nguyên bản đứng chỗ, mặt đất bị phá ra, hàng loạt nửa thước chiều dài đá đâm thoát ra. Có thể tưởng tượng được, như Lăng Vân phản ứng hơi chậm hơn một hơi thở, cũng sẽ bị những thứ này đá đâm cho đâm thủng bàn chân. Dương Trấn tựa hồ không muốn cho Lăng Vân thở dốc cơ hội. Gặp Lăng Vân tránh thoát một kiếp, hắn cứ việc nổi nóng, nhưng động tác không có chút nào dừng lại, giống như mãnh hổ rời núi, tung người đánh về phía Lăng Vân. Bình bịch bịch, Dương Trấn tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đánh ra đếm quyền. Bão đan sức lực, Lăng Vân phản ứng giống vậy bất mãn, chấp mắt liền làm ra ứng đối, lấy bão đan sức lực ngăn cản Dương Trấn. Chỉ là Dương Trấn thế công quá mãnh liệt, Lăng Vân bị đánh lần lượt tháo chạy. Phịch, mấy chục quyền sau đó, Lăng Vân rốt cuộc không đỡ được, bị Dương Trấn một quyền đánh bay, đụng vào một cây lớn. Vậy ngay tại lúc này, một mực không động tưởng sán có động tác. Hắn nhanh chóng búng tay, phốc suy, trên cây đại thủ kia lại cất giấu một viên thuốc, theo tưởng sán hưởng chỉ đánh ra. Viên thuốc đó muốn nổ tung lên. Đan dược này nổ, uy lực không hề mạnh, nhưng nó nổ sau bột, nhanh chóng bị cái này trên cây to dây mây hấp thu. Trong phút chốc, những dây leo kia lấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Lớn bằng cánh tay dây mây, thoáng chốc đem Lăng Vân cho xít sao cuốn quanh. Thành, tưởng sán mặt lộ vui vẻ nụ cười. Ha ha, Lăng Vân, nhẫn người gian xảo tựa như quỷ, còn là chúng chúng ta chiêu. Dương chấn cười to, quỷ đằng đan, Lăng Vân nhìn về phía tưởng sán. cuốn lấy hắn cây mây, chính là quỷ đằng, có nhất định tính công kích. Mà quỷ đằng đan, đối với quỷ đằng có to lớn thúc dục phát tác dùng, sẽ để cho quỷ đằng ở trong chốc lát cấp tốc sinh trưởng lại cuồng bạo. Chương 22, một kiếm đánh chết. Không sai, Tưởng Sán không biết Lăng Vân ý tưởng, giờ phút này hắn tràn đầy đắc ý. Cho dù Lăng Vân Thiên Phú luyện đan yêu nghiệt, bàn về kinh nghiệm vẫn là kém hơn hắn, bị hắn hơi ra chút kế nhỏ liền trúng chiêu. Bên kia, Tô Vãn Ngư trong lòng cả kinh. Mặt lộ vẻ lo lắng, muốn đến cứu Lăng Vân. Nàng chung quanh vạn tượng tông đệ tử thấy vậy, lập tức gia tăng lực công kích độ, đem nàng gắt gao vây khốn, không để cho nàng có bất kỳ phi cơ cứu cấp sẽ. "Tiểu Súc Sinh, sư tỷ của ngươi rất gấp đây." Dương Trấn sắc mặt âm u, hý ngược nói, "Ngươi nói chờ lát, ta đem ngươi một đao đao lăng trì, nàng lại sẽ là hạng thống khổ." Trong lúc nói chuyện, hắn từng bước một đi về phía Lăng Vân, hoàn toàn đem Lăng Vân làm cá trên thớt. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm Dương Trấn. Dương Trấn không khỏi vô cùng khó chịu, ở hắn tưởng tượng, thời khắc này Lăng Vân theo lý kinh hoàng cầu xin tha thứ, kết quả Lăng Vân còn dám nhìn như vậy hắn. Lúc này hắn lời nói đổi được lạnh hơn khốc, còn dám như vậy xem ta. Rất tốt, chờ lát ta trước hết móc mắt ngươi bất chi bất giác tới giữa, Dương Trấn đã tới đến Lăng Vân ba bước ra. Chính là hiện tại, Lăng Vân đen nhánh con người chỗ sâu, lướt qua vẻ hàn quang. Xem Dương Trấn loại cao thủ này, bình thường rất khó tìm đối phương sơ hở. Chỉ có để cho đối phương cho rằng hắn đã không còn sức đánh trả, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, như vậy Lăng Vân mới có thể tìm được thời cơ một kích giết chết. Không sai, cái gọi là rơi vào vạn tượng tông bị kẹt ở cạm bẫy, là Lăng Vân cố ý làm. Vạn tượng tông dùng cạm bẫy đi đối phó hắn, hắn liền tương kế tựu kế, giả vờ rơi vào cạm bẫy, cũng ngượn này giết ngược dương trấn Nếu không như vậy, một cái trạng thái tột cùng cấp 3 tinh tông, Lăng Vân thật vẫn rất khó đối phó. Thiên kiếm mệnh hồn, không chút dự Lăng Vân vận dụng hắn mệnh hồn, một cổ vô cùng là kinh khủng huyết tinh khí thức, bỗng nhiên giống như núi lửa bùng nổ vậy, từ Lăng Vân trong cơ thể cuồng trào ra. Nháy mắt tức thì, bốn phía nhiều người vạn tượng tông đệ tử, tâm thần tất cả làm chấn động một cái, trong hoảng hốt tựa như đưa thân vào núi thây huyết hải. Cái gì? Đáng chết, Dương Chấn thất kinh, ý thức được tình huống không đúng. Theo bản năng, hắn liền điên cuồng vận chuyển linh lực, thao túng cuồng bạo nham quy ngăn cản ở trước người. Nếu như hắn toàn lực chuẩn bị Cho dù Lăng Vân vận dụng tiên kiếm mệnh hồn, cũng không gặp được có thể tuyệt sát hắn. Nhưng đúng như Lăng Vân dự liệu như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Trấn căn bản không kịp toàn lực ứng đối. Cuồng bạo nham quy thả ra uy năng, vẫn chưa tới lúc trước thời kỳ tột cùng một nửa. Ông, hư không chấn động, một cái trường kiếm màu máu, xuất hiện ở Lăng Vân trong tay. Giống như tia chớp trường kiếm màu máu phút chốc liền phá vỡ hư không, lấy thế nhanh như chấp không kịp bịt tai đâm về phía Dương trấn Tr Cuồng bạo nham quy bị đâm mặc, sau đó thiên kiếm mệnh hồn mũi kiếm, sẽ mặc thấu cuồng bạo nham quy, đâm vào dương trấn ngực, ước chừng không có vào ba tắc hơn. À, đau khổ kịch liệt, để cho dương trấn cơ hồ nổi điên. Hắn tức giận vùng vẫy tóc, phát động sắp chết phản công, linh lực cháy kiểu bùng nổ. Ngay sau đó, hắn tay phải cong thành chộp, vậy cắm vào lăng vân ngực. Đổi thành những võ giả khác, bị đau hạ sợ rằng sẽ theo bản năng buông tha công kích, từ đó để cho dương trấn đạt được cơ hội thở dốc. Đáng tiếc Lăng Vân không phải những võ giả khác, thống khổ không những không để cho hắn lùi bước, ngược lại để cho hắn biết cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại. Hiện tại hắn cùng Dương Trấn so, chính là xem ai chết trước. Mà rất hiển nhiên, hắn so Dương Trấn càng công kích trước, chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ, chết là nhất định là Dương Trấn. Hắn không có buông tay, cầm mệnh hồn thiên kiếm cầm được càng chặt, tiếp tục một chút xíu, đâm vào Dương Trấn ngực. Dương Trấn nằm ngón tay cũng từ từ, đi sâu vào Lăng Vân ngực. Rất nhanh. Dương Trấn nằm ngón tay sắp đến gần Lăng Vân tim Ngay tại lúc này Chỉ nghe đâm một tiếng Dương Trấn thân thể đột nhiên cứng ngắc Trong miệng hàng loạt trào máu Đây là tim hắn Đã bị Lăng Vân thiên kiếm đâm rách Tiểu súc sinh Dương Trấn đôi mắt trợt trợn to Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân Hắn trong ánh mắt Ẩn chứa vô tận oán độc Không tin và không cam lòng Lão Vương Bát Thật ngại quá Người chết là ngươi Không phải ta Lăng Vân đầu lâu đi về trước nghiêng Khuôn mặt cùng Dương Trấn cách nhau một xích không tới, chậm rãi nói. Ngươi, Dương Trấn tự hồ còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên mất đi khí lực. Hắn cắm ở Lăng Vân ngực bàn tay vậy lỏng xuống, lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Lăng Vân lui về phía sau, rút kiếm, một cái to lớn lỗ máu, xuất hiện ở Dương Trấn ngực. Phóc thử thử, hàng loạt máu tươi, từ Dương thiết ngực lỗ máu bên trong phun ra. Lăng Vân không để ý tới né tránh máu tươi này. Thật nhanh vận chuyển linh lực phong tỏa hắn ngực vết thương, tránh chảy máu quá nhiều. Phịch, một lát sau, dương thiết thân thể ngã quỵ về sau, sức sống thật nhanh biến mất. Không thể nào, cái này không thể nào. Tưởng sán la thất thanh, xem hắn ánh mắt, giống như ở trải qua ác mộng. Lăng vân bước chân động một cái, không cho tưởng sán bất kỳ cơ hội, thiên kiếm trực tiếp đâm vào tưởng sán cổ họng. Cái này vạn tượng tông luyện đan sư, thủ đoạn xác thực không thiếu. Cứ việc hắn không sợ người này. nhưng Bạch Lộc Tông những người khác chưa chắc chống đỡ được, vẫn là diệt trừ thì tốt hơn. Ngươi, làm sao, có thể, tưởng sán con ngươi mở rộng, nhưng vẫn nhìn chầm chầm Lăng Vân, chật vật nói. Lăng Vân nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi là muốn hỏi, ta làm sao có thể giết ngược Dương Trấn. Cái này còn không đơn giản, các người bố trí cái này loại tồi cạm bấy, cũng muốn cái hố giết ta. Hắn mực nào nhân vật, đường đường đan đế, há sẽ không phát hiện được, chung quanh đây trên cây ẩn núp quỷ Đằng đan. Khi đó hắn cũng biết, đây là vạn tượng tông bố trí cạm bẫy. Dương Trấn là cố ý cầm hắn đi cái phương hướng này ép. Nghe vậy, tưởng sán như bị sét đánh, cảm giác hắn dẫn lấy là hào hết thảy ở lăng vân trước mặt, thật giống như đều là chút tài mọn. Phốc, hắn lại cũng không khống chế được, mãnh liệt trào máu, khi tuyệt bỏ mạng, chết sao Dương Trấn còn nhanh. Bốn phía, một phiến tĩnh nghịch, tất cả vạn tượng tông đệ tử cũng đờ đẫn nhìn một màn này. Chết, Dương Trấn chết, tưởng sán cũng đã chết. Cái trước, là võ sư cấp 3, có chiến lực cường hãn. Người sau, là vạn tượng tông luyện đan sư cấp cao nhất, một tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa. Có thể cái này hai người, dưới sự liên thủ ở lăng vân trước mặt, cũng như gà vườn chó đất, thời gian đảo mắt đều bị đánh chết. Trốn, không người nghĩ đến muốn đi báo thù, liên cường đại nhất hai trưởng lão đều bị đánh chết tại chỗ, bọn họ thì như thế nào là lăng vân đối thủ. Trong chốc lát, tại chỗ tất cả vạn tượng tông đệ tử, ý chí cũng hoàn toàn tan vỡ. Sợ hãi hướng bốn phía điên cuồng chạy trốn Hừ, tô vãn ngư mặt như hàn xương Đối với vạn tượng tông người Nàng là thống hận cực kỳ Bởi vì vạn tượng tông Không chỉ có nàng nhiều lần gặp gỡ nguy cơ Sư đệ vậy nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh Lúc này, nàng không có khách khí Toàn lực vận chuyển băng tuyết thần quyết Đối với những thứ này vạn tượng tông đệ tử mở ra đuổi giết Làng vân sắc mặt trắng bệch Linh lực có chút tiếp tế mất sức Bất quá hắn tạm thời không chú ý những thứ này cũng cùng Tô Vãn Ngư cùng nhau mở ra đuổi giết. Hắn cùng Tô Vãn Ngư thực lực, trước mắt còn không nghi bại lộ, như vậy ở kế hoạch kế tiếp bên trong, hắn mới có thể chiếm được ưu thế. Cho nên những thứ này vạn tượng tông đệ tử đều phải diệt khẩu. Vạn tượng tông những đệ tử này nơi nào chống đỡ được Lăng Vân và Tô Vãn Ngư hai người đuổi giết. Nửa khắc đồng hồ không tới, tại chỗ tất cả vạn tượng tông đệ tử, toàn bộ bị giết chết. Giết chết cái cuối cùng vạn tượng tông đệ tử sau đó, Lăng Vân thân thể lào đảo đánh chết dương chấn thời điểm, hắn linh lực liền quý thiếu, hôm nay lại là hoàn toàn chi nhiều hơn thu. Chương 23, cửu sát quyền, sư đệ, Tô Vãn Ngư cả kinh, vội vàng trở lại Lăng Vân bên người đỡ hắn. Ta không có sao, chỉ là linh lực chi nhiều hơn thu. Lăng Vân khoát tay một cái, liền lấy ra một khắc cuối cùng bài cốt đàn ăn vào. Cùng hơi thở hơi bình phục sau đó, hắn nhìn về phía Tô Vãn Ngư, sư tỷ, chúng ta cầm những thi thể này cũng xử lý xong, sau đó rời đi cái này. Nơi này dẫu sao là hác Long lĩnh bên trong, máu tươi hơi thở rất dễ dàng đưa tới mãnh thú. Xử lý thi thể rất đơn giản, trực tiếp ném nhập thiên kiếm tuyệt cốc là được. Cứ việc thiên kiếm tuyệt cốc mất đi thiên kiếm, bên trong kiếm khí sớm muộn phải tàn mất, nhưng đóng băng lực vẫn rất cường đại, hạng người bình thường thì không cách nào tiến vào. Dương vạn lý, ngắm nhìn sau lưng, lăng vân con người bên trong một phiến lạnh lẽo. Dương vạn lý, chính là vạn tượng tông tông chủ, vạn tượng tông những kim này đối với hắn. Nói không có Dương Vạn Lý vị tông chủ này bầy mưu đặt kế, đây là tuyệt không thể nào. Cái này nhất thế hắn đem lại nữ nhân từ. Như vậy, Dương Vạn Lý chính là hắn phải giết trong danh sách, tên thứ nhất. Một khắc thời gian sau đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở hắc Long lĩnh bên bờ, chính là Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Sư tỷ người về trước tông môn xem xem tình huống, ta tiếp tục ở đây tu hành một đoạn thời gian. Lăng Vân dừng bước lại nói, hắn mới vừa giết chết Dương trấn các người, luân hồi dấu vết nuốt hút hàng loạt linh lực. Tu Vi sợ rằng còn có thể làm tiếp đột phá Chỉ là đối với Bạch Lộc Tông Hắn cũng có chút không yên tâm Chủ yếu phòng ngừa khúc quảng thông lão kia kẻ gian làm loạn Suy tính dưới Hắn quyết định để cho Tô Vãn Ngư trở về chấn Mình thì lưu lại đột phá Được, Tô Vãn Ngư không do dự Cùng Tô Vãn Ngư rời đi Lăng Vân không chút do dự Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Trong thức Hải đã tích chứ hàng loạt không hấp thu linh lực Lăng Vân vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết nhanh chóng nuốt hút Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân mệnh hồn bên trong linh lực, liền bạo tăng đến đỉnh cấp. ầm um, một khắc sau, linh lực kịch liệt chấn động, hắn mệnh hồ âm khí thức, một người nữa lên nấc thang. Võ giả cấp 8, đây là, trong óc tích lũy những cái kia linh lực, đã bị tiêu hao không còn một mống. Một người võ sư cấp 3, cộng thêm hơn vị võ giả linh lực, lại có thể chỉ để cho Lăng Vân tấn thăng một cấp. Cái này nghe rất không tưởng tượng nổi, thực kỳ rất bình thường. Đầu tiên Luân hồi dấu vết hấp thu linh lực. Nó sẽ đoạn lưu 90% linh lực, chỉ phụng dưỡng cha mẹ cho Lăng Vân liền thành bộ phận tinh hoa nhất. Thứ nhì Lăng Vân căn cơ quá mạnh mẽ, võ giả cấp 7 lúc đó, hắn có 420 đạo linh lực, như vậy tấn thăng võ giả cấp 8, liền cần 480 đạo linh lực. Đây là sánh vai mệnh hồn cấp 6 căn cơ. Mệnh hồn cấp 6, toàn bộ đại tính Vương Triều cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bạch lộc quận loại địa phương này chưa bao giờ nghe. Một đạo linh lực có thể phóng thích 5kg uy năng. 480 đạo linh lực, giống như là 2.400kg uy năng. Cái này thì đồng nghĩa với, Lăng Vân có ở đây không thi triển vũ khí dưới tình huống, chỉ bằng vào linh lực, là có thể đánh ra 2.400kg lực lượng. Thừa dịp còn có thời gian, trước luyện tập hạ võ. Tu Vi đã tăng lên, Lăng Vân lại cũng không lập tức rời đi. Theo đạo lý, hắn kiếp trước là đan đế, sẽ không thiếu võ. Đừng nói võ, coi như thần thông hắn cũng có rất nhiều. Nhưng nếu đã việc nặng nhất thế, Hắn quyết định đi một cái mới tinh con đường. Cái này cũng có thể tránh, ở hắn thực lực còn chưa chân chính lớn lên trước, bị huyền nữ đại đế và thần giới những cái kia địch thủ cũ phát hiện. Chủ cố thân là Bạch Lộc Tông Tông Chủ, ngược lại không thiếu võ. Lăng Vân ánh mắt rất cao, nói thật, Bạch Lộc Tông phần lớn võ, hắn cũng không thế nào để ý. Ngược lại là có một môn võ, để cho hắn ánh mắt hơi sáng. Lúc này, hắn liền tu luyện cửu sát quyền, Lăng Vân yêu khố hợp nhất. Quyền ra như hổ, đánh ra hổ gầm trưởng phong. Cửu sát quyền, là bạch lộc tông truyền thừa quyền pháp. Sở dĩ là chín giết, là bởi vì vì thế quyền ẩn chứa nặng bao nhiêu ám kinh, cao nhất có thể đạt tới cửu trọng ám kinh, gọi là chín giết. Dĩ nhiên, muốn thi triển ra chín giết quá khó khăn, coi như là bạch lộc lão tổ cũng không có đạt tới qua. Chủ cũ mệnh hồn bị phế trước, cửu sát quyền có thể đánh ra tầng 5 ám kinh, cái này đã bị coi là thiên tài. Hôm nay lăng vân, đối với lần này chỉ là lắc đầu Cảm thấy chủ cũ và Bạch Lộc Tông những người khác thật sự là bôi nhỏ môn quyền pháp này. Bạch Lộc Lão Tổ tuyệt đối là người tài, có thể sáng tạo ra cái này loại quyền pháp. Bình bịch bịch, 3 phút sau đó, liên tục 7 tiếng rên, ở cánh rừng cây này bên trong vang vọng mở. Lăng Vân lại đánh ra tầng 7 ám kinh, cái này đã đánh vỡ Bạch Lộc Tông trăm năm ghi chép, coi như là Lão Tông chủ vẩy cùng võ sư cường giả, cũng chỉ là đánh ra tầng 6 ám kinh. Ngay tại Lăng Vân lúc tu luyện, khoảng cách hắn trăm mét địa phương xa Một người tuổi chừng 18, dáng vẻ thon dài bạch bào nam tử, trong mắt toát ra vẻ kinh dị. Cái này nam tử, mì mắt như tranh vẽ, da thịt như ngọc, đẹp trai đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đứng ở trong rừng cây, xem xét lăng vân đã có hơn 3 phút. Ban đầu hắn chính là ôm đuổi thời gian tâm tính, giờ phút này thần sắc nhưng là ngưng trọng cửu sát quyền. Tầng 7 ám kinh, hắn thanh âm, lại là giống như nước suối, vô cùng là êm tai. Thẩm lãng, ta nhớ chúng ta long nha lầu. thì có một vị tu luyện Cửu Sát Quyền thiên tài chứ." Hắn đối với bên cạnh một chàng thanh niên nói, "Cửu Sát Quyền là Bạch Lộc lão tổ sáng chế, nhưng đã sớm không dành riêng cho Bạch Lộc tông. Những năm này Bạch Lộc tông suy bại, bên trong tông những vũ khí kia, không biết nhiều ít cũng tiết lộ ra ngoài." "Là Lý Tiêu, ta Long Nha lầu Ngân bài hạt giống." Thẩm Lãng cung kính trả lời, "Lý Tiêu Cửu Sát Quyền, có thể đánh ra mấy nặng ám kinh Bạch bào Nam tử hỏi, Thẩm Lãng sắc mặt có chút cổ quái, tầng 6 Cái này ngược lại có ý tứ, ta Long Nha Lầu ngân bài hạt giống, mới đánh ra tầng 6 ám kinh, kết quả cái này đất hoang dã một cái thiếu niên, nhưng đánh ra tầng 7. Bạch Bào Nam Tử cười mỉa, thẩm lãng không nói ra lời, đi thăm dò, thiếu niên này là ai, chúng ta lần này đi ra, không phải là vì thay Long Nha Lầu thu góp nhân tài. Bạch Bào Nam Tử không có nhiều châm chọc, quay lại nói, hắn há sẽ không biết, không phải lý tiêu không dùng, mà là đánh ra tầng 7 ám kinh quá hiếm lạ. Bên kia, Lăng Vân Há sẽ không biết có người trong bóng tối xem xét hắn. Chỉ là hắn tỉnh bơ, làm bộ như không biết thôi. Hai người kia hơi thở vô cùng là mạnh mẽ, một người trong đó có thể là Võ Vương, Bạch Lộc Quận tuyệt đối không có cường giả loại này. Tâm niệm cấp chuyển gian, Lăng Vân liền mơ hồ đoán được cái này hai người thân phận, chẳng lẽ là Long Nha Lầu xứ giả. Long Nha Lầu là đại tính vương Triều quân chủ dưới quyền thế lực, thay quân vương tuần tra thiên hạ. Hàng năm tranh giành đại hội, Chính là do Long Nha Lầu xứ giả tới chủ trì Có thể nói Vương Triều Các Châu tất cả quận tương tự tỷ võ đại hội Đều là Long Nha Lầu phụ trách Phương này liền Long Nha Lầu tuyển chọn nhân tài Vẫn là có cái gì không đúng Trước kia cho dù Long Nha Lầu xứ giả sẽ đến Nhưng vậy phái phổ thông Long Nha Lầu thành viên Cái này hai người rõ ràng bất phàm Mơ hồ tới giữa Lăng Vân cảm giác lần này tranh giành đại hội Sợ rằng có chút không giống tầm thường Mà nếu đã đoán được thân phận đối phương Lăng Vân tu luyện cử sát quyền lúc đó, cũng chưa có quá mức hẩn núp. Bởi vì hắn cảm thấy, khu quảng thông lão già kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, không làm được liền sẽ ở hắn tham gia tranh giành đại hội trước làm tay chân. Vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, hắn có cần phải ở Long Nha Lầu xứ giả trước mặt lộ ra một hai. Đáng tiếc, như tu luyện tiếp nữa, ta có nắm chắc đánh ra tầng 8 ám kinh. Hắn nội tâm vẫn là có chút tiếc nuối lấy hắn ở trên võ kỹ thành tựu, đừng nói tầng 8 ám á dù trọng ám kình cũng có thể đánh ra. Nhưng lộ ra thiên phú muốn có chừng mực đánh ra tầng 7 ám kình, sẽ bị coi là thiên tài. Nhưng nếu là đánh ra tầng 8 ám kình, đó chính là yêu nhiệt, đến lúc đó bị chú ý quá nhiều, ngược lại bất lợi cho hắn khiêm tốn phát triển. Bá, hắn không có rông dài, lúc này thổ khí thu quyền, xoay người liền hướng bạch lộc tông phương hướng chạy đi. Long Nha lầu hai người không có đa nghi, lấy là lăng vân đánh ra tầng 7 ám kình chính là cực hạn. Lăng Vân rời đi không lâu, thẩm lãng liền điều tra ra Lăng Vân thân phận. Không thể không nói, Long Nha Lầu tình báo thế lực, coi là thật mạnh mẽ. Mệnh hồn bề tan tành, nổi tiếng bạch lộc quận phế vật. Nghe được thẩm lãng báo cáo, bạch bào nam tử thần sắc cổ quái. Thẩm lãng giống vậy cực độ không nói. Tình báo này, cùng trước kia nơi gặp sự thật một trời một vực. Vì thế hắn còn cố ý nhiều mặt kiểm tra, kết quả xác định là thật. Như vậy yêu nghiệt, lại là phế vật. Đối với Bạch Lộc quận những người này ánh mắt, thầm lãng đã không biết nên đánh giá như thế nào. chương 24, Dương Hồng trở về, ra Hác Long Lĩnh, Lăng Vân chạy thẳng tới Bạch Lộc Thành. Bạch Lộc Thành là Bạch Lộc quận Chúa Thành, Bạch Lộc Tông và Vạn Tượng Tông tất cả ở vào trong thành. Cửa thành một tòa tử lầu, một đám quần áo gọn gàng xinh đẹp nam nữ trẻ tuổi, đang hội tụ nơi này. Tử lầu này, là Bạch Lộc bên trong thành lớn nhất tử lầu một trong. Lầu cuối bữa tiệc linh đình. Tụ tập ở nơi này nam nữ trẻ tuổi, đều là bạch lộc quận quyền quý. Trong đám người một người bạch bào thiếu niên chúng tinh phủng nguyệt, vô cùng là rõ ràng. Dương Hồng Sư Huynh, cách 3 năm, người rốt cuộc bỏ được trở về, thật sự là chuyện vui lớn. Ta tử uống một ly, Dương Huynh người tùy ý, có thể cùng Dương Huynh uống rượu với nhau, thật là ta thế hệ vinh hạnh. Cái khác thiếu nam thiếu nữ đối với vậy bạch bảo thiếu niên thái độ nhiệt tình, dùng mọi cách lấy lòng. Đối mặt một đám người mời rượu. Bạch bào thiếu niên chỉ là dơ lên ly rượu tỏ ý, liền uống đều không uống. Như vậy tư thái cao ngạo, nhưng không một người bất mãn. Cái này bạch bào thiếu niên, chính là vạn tượng tông nhị thiếu chủ Dương Hồng. Bàn về thiên phú, Dương Tiêu cùng Dương Hồng có khác nhau một trời một vực. Sở dĩ Dương Tiêu mới là vạn tượng tông người thừa kế, chẳng qua là Dương Hồng đối tiếp trưởng vạn tượng tông không có hứng thú. 3 năm trước, Dương Huynh người chính là võ giả cấp 8, hôm nay ở thế lực thần bí vậy tu luyện 3 năm. Không biết Dương Huynh có thể hay không tấn thăng võ sư? Đây là một giọng nói vang lên, nghe được cái này thanh âm, tại chỗ những người khác vẻ mặt đều có chút vi diệu. Bởi vì người nói chuyện, đến từ Bạch Lộc Tông, là Bạch Lộc Tông đại trưởng lão đệ tử thân truyền Trần Tu. Trần Tu những năm này cũng ở đây bên ngoài lịch luyện, hôm nay tựa hồ lịch luyện thành công, Quang Vinh trở về. Theo lý thuyết, lấy Bạch Lộc Tông và Vạn Tượng Tông bây giờ quan hệ, Trần Tu và Dương Hồng Hẳn là cựu địch. Có thể Trần Tu không chỉ có tới tham gia Dương Hồng mời khách dùng cơm, còn đối với Dương Hồng thái độ nịnh hót Không thể không nói, Trần Tu hành động này, không thể nghi ngờ để cho tại chỗ nhiều người quyền quý đệ tử, đem trong lòng cân nĩa nghiêng về vạn tượng tông. Liên Trần Tu cũng lấy lòng Dương Hồng, bạch lộc tông như thế nào cùng vạn tượng tông đấu. Ngoài ra những người khác giống vậy chú ý Dương Hồng tu vi. 3 năm trôi qua, Dương Hồng kết quả trưởng thành đến hạng độ cao. Tấn thăng võ sư thì như thế nào? Dương Hồng thần sắc nhàn nhạt. nhạt. Ánh mắt như hư không, như gặp qua minh mông thiên địa, liền sẽ biết, võ sư vậy chẳng qua là võ đạo khởi điểm. Nghe vậy, bên trong từ lâu những người khác chố mắt nhìn nhau, thậm chí cảm thấy mờ mịt. Dẫu sao ở bọn họ trong mắt, võ sư đã coi như là cao thủ hàng đầu. Thấy tình hình này, Dương Hồng hơi cảm thấy không thú vị. Đi qua ở Bạch Lộc quận thời điểm, hắn còn cầm dẫn vạn tượng tông, vượt qua Bạch Lộc tông coi là chọn đời mục tiêu. Sau đi tới chân chính võ đạo thế giới... hắn mới biết trước kia là ngồi giếng nhìn trời. Bạch lộc kiếm những thứ này cái gọi là mạnh mẽ, thả đến thế giới bên ngoài, thật ra thì đều là chút con kiến hôi. Hắn cùng những con kiến hôi này đàm luận hảo nguyệt ánh sáng, không khác nào đàn gãy tai trâu. Dương Huynh nói, ta cũng là cảm động lây, trong tương lai mong rằng Dương Huynh chỉ giáo nhiều hơn. Trần Tu ở bên ngoài lịch luyện qua, cứ việc cảm thụ không Dương Hồng như vậy sâu, nhưng vậy kiến thức rộng hơn bác chút. Gặp Trần Tu như vậy lấy lòng Dương Hồng, có cái hồng báo con em quyền quý nhất thời khó chịu, ác y nói, Trần Tu, đối với các ngươi vị kia tông chủ tội, không biết ngươi lại thấy thế nào. Dương Hồng trong mắt, không khỏi thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Đối với lần này, Trần Tu rõ ràng sớm có chuẩn bị, mặt không đổi sắc, nghĩa tránh ngôn từ nói, ta cùng lăng vân này kẻ gian, từ trước đến giờ thế bất lưỡng lập, trước kia rất sớm ta cũng đã nói, Bạch Lộc Tông không thể do hắn dẫn, nếu không sớm muộn Bạch Lộc Tông sẽ bị hắn liên lụy. lời này vừa ra Dương Hồng vẻ mặt hơi hòa hoãn, không sai, không nghĩ tới Trần Tu ngươi như vậy thâm minh đại nghĩa. Trần Tu mặt lộ nụ cười, gặp Trần Tu đạt được Dương Hồng tán thưởng, lúc trước vậy Hồng bào quyền quý đệ tử lòng ghen tị nổi lên, vội vàng nói, "Dương Hồng huynh lần này trở về, có thể là vì chém chết Lăng Vân này kẻ gian." Vì chém chết Lăng Vân, Dương Hồng trong mắt toát ra khinh thường, Lăng Vân loại hóa sắc này, còn không đáng ta đặc biệt chạy về, ta lần này hồi Bạch Lộc quận, là có mục tiêu khác. Nói đến đây, hắn dừng một chút, Lại nói, dĩ nhiên, ở đạt thành mục tiêu trong quá trình, ta cũng không để ý thuận tay nhìn chết hắn. Dương Hồng Huynh không hổ là ta thế hệ chi mẫu mực, chính là Lăng Vân tiểu tặc, đối với Dương Hồng Huynh mà nói, quả nhiên không đáng giá để ra. không bao con em quyền quý một bên nịnh hót, một bên khiêu khích nhìn về phía Trần Tu. Trần Tu nhưng là con người dốc xúc, bỗng nhiên nói tới. Cái gì tới, vậy con em quyền quý sợ run suốt trinh, Trần Tu nhìn chằm chằm phía dưới đường phố, Lăng Vân tới. Lời này vừa ra, ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả người tầm mắt. Bao gồm Dương Hồng cũng là ánh mắt run lên, như băng đào đâm xuống phía dưới. Rất nhanh, mọi người liền thấy, một người hắc y thiếu niên mới vừa vào thành, từ trước cửa tử lầu đi qua. Tựa hồ nhận ra được bên trong tử lầu mọi người nhìn chăm chú, hắc y thiếu niên dừng chân một cái, ngẩn đầu nhìn về phía phía trên. Thật sự là hắn, nhiều người con em quyền quý diễn cảm khác nhau. Lăng Vân, ngay tại lúc này, có người lên tiếng, nói chuyện. Không phải Dương Hồng, mà là Trần Tu Lăng Vân dùng hợp trí nhớ Tự nhiên biết Trần Tu Chỉ là hàn ánh mắt cũng không có thay đổi gì Đều không ở Trần Tu trên mình dừng lại Mà là quét nhìn mọi người Giọng lười biếng nói ơ Thật náo nhiệt, Trần Tu sắc mặt trầm xuống Lăng Vân, ta biết, người gần đây Lớn nổi tiếng, tin đồn người học luyện đan Còn khôi phục Tu Vi Nhưng vô luận như thế nào Nếu ta trở về, Bạch Lộc Tông Quang Vinh Đều đưa do ta tiếp trưởng Lăng Vân lúc này mới nhìn về phía hắn Ánh mắt giống như là xem rác rửa, ngươi, ở nơi này quỳ liếm vạn tượng tông người, còn tiếp trưởng Bạch Lộc Tông Quang Vinh. Trần Tu Hương mặt một hồi đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, Lăng Vân, người cái này ếch ngồi đáy giếng biết cái gì, Dương Huynh là ẩn tàng tông môn người, người biết ẩn tàng tông môn ý vị như thế nào sao? Bạch Lộc Tông, thậm chí còn toàn bộ Bạch Lộc Quận, đối với ẩn tàng tông môn mà nói, đều là con kiến hôi. Ba quân có thể đoạt xoái, thất phu không thể đoạt chí liên mình ý chí cũng bị mất Đừng nói ngươi đi theo một cái ẩn tàng tông môn đệ tử, coi như chính ngươi trở thành ẩn tàng tông môn đệ tử, cũng chính là một phế vật. Lăng Vân nhưng lại là chê, phải nhớ được, liếm chó là không có kết quả tốt. Buồn cười, đây là Dương Hồng nói chuyện, thanh âm hắn trầm thấp, vững vàng không sóng, làm người ta cảm nhận được một loại không giận tự uy chèn ép. Lăng Vân, ngươi sẽ nói ra lời nói này, chỉ có thể chứng minh ngươi tầm mắt quá thấp. Dương Hồng cao cao tại thượng nói, ngươi giờ phút này hành vi, tựa như cùng ếch ngồi đáy giếng. Không có thấy qua rộng lớn bầu trời, lúc này mới sẽ đối với chim thương ưng hoa hoa kêu loạn. Ngược lại thì Trần Tu, kẻ thức thời là người tài giỏi, để cho ta coi trọng một chút. Nghe được Dương Hồng khẳng định, Trần Tu tâm trạng nhất thời ổn định lại, cười lạnh nói, Lăng Vân, tùy ngươi định nhiều hơn nữa cũng vô ích, sự thật cuối cùng sẽ chứng minh, ta dẫn Bạch Lộc Tông đi theo Dương Huynh, chỉ sẽ để cho Bạch Lộc Tông đi về phía hương thịnh, nhìn lại ngươi châu trấu đá xe, mới thật sự là đem Bạch Lộc Tông mang nhập tuyệt lộ Lăng Vân tâm tình không chút nào bị những bóng người này vang. Còn lấy vì các ngươi có thể nói ra cái gì có ý nghĩa nói, suy nghĩ cả nửa ngày đều là nói nhảm. Hắn hứng thú tẻ nhạt nói, được rồi, không rảnh ở nơi này cùng các người chít chít kỷ oai nghiêng. Vừa nói, hắn sẽ phải rời khỏi. Dương Hồng Huynh, Lăng Vân này kẻ gian giết Dương Tiêu Huynh, ta xem không thể để cho hắn như vậy rời đi. Lúc trước vậy con em quyền quý con người liền chuyển lời. chương 25, nhìn xuống Lăng Vân, Lăng Vân chân mày cao lại. Dương Hồng trong mắt hàn mang chấp động, đối với hắn mà nói, Lăng Vân đích xác là một nhân vật nhỏ. Bất quá, Lăng Vân giết Dương Tiêu, cái này loại cửu hận không thể không báo, ở nơi này trực tiếp đánh chết Lăng Vân, chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt. Ngay tại lúc này, cửa thành tuần tra quân đội phát hiện bên này tình huống dị thường nhanh chóng chạy cướp tới. Nơi này chuyện gì xảy ra, cầm đầu tướng lãnh đầu tiên là thái độ nghiêm nghị, cùng phát hiện tại chỗ cũng là quyền quý đệ tử, sắc mặt lập tức biến đổi. Nguyên lai là chư vị công tử tiểu thư. Dương Hồng giết tim đã lên. Liền không như vậy dễ dàng tiêu trừ. Chỉ ít mấy cái bên trong thành binh lính. Đối với hắn là không thể nào có trấn nhiếp lực. Giữa lúc hắn dự định lúc động thủ. Có hai hàng người đồng thời đi tới tầng trót tử lầu. Đoàn người là vạn tượng tông thám tử. Đi tới Dương Hồng bên người. Ở bên tai hắn thấp giọng nói. Nhị thiếu chủ. Căn cứ tông môn tình báo. Long nha lầu xứ giả đã tới bên trong thành. Lúc này không thích hợp động thủ. nghe vậy Dương Hồng trên mặt hiện lên vẻ kiêng kỵ, chỉ có thể chậm rãi thu liếm sát ý. Long Nha Lầu, tuyệt đối là đại tính vương chiều một trong những thế lực mạnh nhất. Mặc dù sau lưng hắn thế lực không sợ Long Nha Lầu, nhưng hắn dẫu sao chỉ là một đệ tử, đối với Long Nha Lầu vẫn là dị thường kiêng kỵ. Có Long Nha Lầu xứ giả ở trong thành, hắn như ở ải này đầu tại phố xá sầm uất giết người, rất dễ dàng chọc giận Long Nha Lầu sứ giả, cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá ý tưởng chân thật, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Mà chỉ nói ta vạn tượng tông Từ trước đến giờ tuân thủ bạch lộc thành trật tự Lăng Vân Ngày hôm nay xem ở mấy vị tướng sĩ mặt mũi Ta liền tha cho người một cái mạng Không nghĩ tới dương hồng thứ đại nhân vật này Còn sẽ tôn trọng bọn họ Đội tuần cha tướng sĩ nhất thời cảm kích không thôi Bên kia là bạch lộc tông đệ tử Đệ tử này lại không xem Lăng Vân Mà là đối với Trần Tu Cung Kính nói Trần Sư Huynh Đại trưởng lão có chuyện quan trọng tìm ngài Để cho ngài lập tức trở về tông môn Trần Tu cao mày Ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân, hừ, coi là người vận khí tốt, lần này liền tạm thời không cùng ngươi so đo. Nói xong, hắn đi theo đệ tử này chạy tới Bạch Lộc Tông. Đối với những người này tư thái, Lăng Vân không để ở trong lòng chút nào. Hắn thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn Dương Hồng nói, người biết sọ ếch ngồi đáy giếng càng đáng buồn, là cái gì không? Dương Hồng nhíu mày một cái, Lăng Vân tiếp tục nói, là mình chính là ếch ngồi đáy giếng, nhưng đang diễu cợt người khác là ếch ngồi đáy giếng. Dương Hồng đôi mắt bỗng nhiên u hàn, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng còn có nửa tháng, tranh giành đại hội liền muốn bắt đầu, lần này ta sẽ đích thân tham gia, hy vọng ngươi đến lúc đó ngươi còn có thể như thế mạnh nghiệp. Lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn sao, Dương Hồng lại muốn tham gia lần này tranh giành đại hội. Có Dương Hồng loại cao thủ này ở đây, bạch lộc quận những người khác nơi nào còn có hy vọng. Tranh giành đại hội sao? Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Ha ha, Lăng Vân, ta khuyên ngươi vẫn là rửa sạch sẽ cổ. Trở về chờ chết, Dương Hồng huynh như đối với ngươi ra tay, ba người chiêu cũng không ngăn nổi. Trong đám người Hồng bào con em quyền quý lớn tiếng cười nhạo. Ba chiêu, Dương Hồng lãnh đạm nói, đối phó cái này loại nhân vật nhỏ, như còn muốn ba chiêu, vậy ta những năm này há chẳng phải là tu luyện uổng phí. Sau đó, hắn nhìn xuống Lăng Vân, một chiêu, nửa tháng sau, chỉ cần để cho ta ở tranh giành trong đại hội thấy ngươi, một chiêu ta liền nghiền chết ngươi. Lăng Vân bật cười, lần này, hắn không về lại Dương Hồng. Lắc đầu một cái liền xoay người rời đi Lúc trước còn lấy làm cho này Dương Hồng là một nhân vật Hắn lúc này mới dừng chân tới xem một chút Hôm nay phát hiện Cũng chính là một kiến thức một chút cảnh đời Liền tự cho là đúng người Đối phương thái độ này Bản thân liền thuyết minh Đối phương thật ra thì vẫn là không có kiến thức Hắn đã mất đi đối với Dương Hồng hứng thú Cùng lúc đó Bạch Lộc Tông đại sảnh nghị sự Trần Tu vội vã đuổi đến đây Phát hiện bên trong phòng khách độ đầy người Tông môn một đám nhân vật trọng yếu, cơ hồ đều ở nơi này. Ngay sau đó, hắn liền chú ý tới, phòng khách còn có hai người xa lạ. Một cái xinh đẹp được không giống bạch bảo thiếu niên, cùng với một cái khí chất lạnh lẽo thanh niên. Để cho Trần Tu cảm thấy kinh ngạc chính là, ngày thường uy phong lẫm lẫm đại trưởng lão khúc quảng thông, đối đải cái này bạch bào thiếu niên thái độ, lại có chút một mực cung kính. Đại trưởng lão, đây là, hắn không nhịn được tò mò hỏi, không được vô lễ. Cái này hai vị là Long Nha Lầu tuần sát xứ tiêu đại nhân và hộ pháp thẩm đại nhân, Tu Nhi còn không mau mau bái kiến hai vị đại nhân. Khúc Quảng Thông vội vàng quát lên, Trần Tu bái kiến dư đại nhân, bái kiến thẩm đại nhân. Trần Tu trong lòng nghiêm nghị, vội vàng không người. Long Nha Lầu ở đại tính Vương Triều uy danh hiển hách, là trực thuộc quốc vương đơn vị, phụ trách vì quốc vương sàng lọc nhân tài, hắn há có thể bất kính úy. Khúc Quảng Thông hài lòng gật đầu một cái, sau đó đối với bạch bào thiếu niên nói. Dự đại nhân, đây cũng là khúc mộ đệ tử thân truyền Trần Tu. Bạch bào thiếu niên đôi mi thanh tú hơi nhăn, hắn không lên tiếng, thầm lãng nhưng là nhìn sắc mặt, lập tức nói, hắn chính là các người bạch lộc tông đệ nhất thiên tài. Không sai, khúc quảng thông dùng tự hào giọng nói, Trần Tu năm 15, thì đã là võ giả cấp 9, tùy thời có thể tấn thăng võ sư, dõi mắt bạch lộc quận đây đều là lông phượng và sừng lân. Long Nha lờ tiến tới bạch lộc quật, không chỉ là vì chủ trì tranh giành đại hội. cũng là vì quốc gia tuyển chọn và đào tạo nhân tài. Vì vậy, đối với các thế lực lớn thiên tài kiệt xuất nhất, Long Nha lầu sẽ có quá mức khen thưởng Phần thường này, hắn tự nhiên muốn là đệ tử thân truyền của mình bắt được. Thẩm lãng không phụ họa hắn, quét nhìn bạch lộc tông nhiều người hậu bối, sau đó đối với bạch bào thiếu niên lắp đầu một cái, thấp giọng nói, không thấy. Bạch bào thiếu niên tỉnh bơ, đối với khúc quảng thông nhàn nhạt nói, các người bạch lộc tông đệ tử trẻ tuổi, đều tới đông đủ. Khúc Quảng thông ánh mắt một hồi lóe lên, đều đã ở nơi này. Bạch Bảo thiếu niên chút nào không cho hắn mặt mũi, trực tiếp nói, "Có thể ta nghe nói, các người Bạch Lộc tông còn có một vị thiếu niên tông chủ." Khúc Quảng thông thần sắc cứng đờ, hắn không thông báo Lăng Vân, liền thì không muốn để cho người chú ý tới Lăng Vân. Cứ việc hắn cảm thấy, Lăng Vân bị Long Nha lầu coi trọng tỷ lệ vô cùng là mong manh, nhưng dù là chỉ có một chút nhỏ xíu vô cùng tỷ lệ, hắn đều phải đem chi bóp chết. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vị này Long Nha Lầu Tuần sát xứ, lại nghe qua Lăng Vân. Đối với điểm này, hắn mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không sinh ra cái gì hoài nghi. Dẫu sao ban đầu Lăng Vân thức tỉnh ngũ phẩm mệnh hồn, chấn động toàn bộ Hằng Sơn Thành, muốn tra được tin tức này chân thực quá đơn giản. Hắn vậy không hổ là cáo giả, rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, bẩm đại nhân, ta bạch lộc tông thật có người này, hắn kêu Lăng Vân, vẫn là ta tông tông chủ. Cứ việc hắn là tông chủ, ta nhưng phải chuyện thật cầu phải, đối với Long Nha Lầu phụ trách. Ta không đề cử hắn, là bởi vì là hắn mệnh hồn bể tan thành, tự cam đọa lạc, thuần túy một phế vật. Hắn không để lại dư lực chê bai lăng vân, mệnh hồn bể tan thành, tự cam đọa lạc, bạch bào thiếu niên nháy mắt một cái. Hắn đầu óc bên trong, không khỏi hiện lên hác long lĩnh bên trong nhìn thấy hình ảnh, nghiêm trọng hoài nghi khúc quảng thông nói, cùng hắn thấy thật là một người phải không? Hắn thấy cái đó thiếu niên, nhưng mà có thể đem cử sát quyền đánh ra tầng bảy ám kinh thiên tài. Nói bậy, nhị trưởng lão đỗ vô nham không nhẫn nại được, nổi giận nói, tông chủ rõ ràng đã khôi phục linh lực, còn đang luyện đan trên thành tựu bất phàm, đại trưởng lão ngươi như vậy bêu xấu tông chủ, thật sự là ăn nói bừa bãi, lang tử dã tâm. Ta ăn nói bừa bãi, khúc quảng thông cười nhạt, nhị trưởng lão, ngươi dám cùng ta nói, tông chủ hắn mệnh hồn không có bể tan thành. Không đi thanh lâu ăn chơi đàng điếm, chương 26, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đỗ vô nham lời nói hơi chậm lại. Khúc Quảng Thông nói những lời này, hắn thật phản bác không được. Khúc Quảng Thông mặt lộ đắc ý, sau đó đối với Bạch Bào Nam tử chắp tay, đại nhân, chúng ta vị tông chủ này, chân thực quá hư không tưởng nổi, tới sợ rằng chỉ sẽ điếm nhục đại nhân ánh mắt. Bạch Bào thiếu niên cao mày, vậy thiếu niên, thật mệnh hồn bể tan thành. Xem Bạch Lộc Tông những người này phản ứng, chuyện này tựa hồ không giống như là giả. Nếu quả thật là như vậy, vậy Lăng Vân làm sao có thể thi triển cử sát quyền? Thẩm lãng đối với hắn khá vì rõ ràng Gặp hắn thần sắc, liền rõ ràng hắn ý, lên tiếng lần nữa, chúng ta đại nhân bực nào nhân vật, há sẽ bị một tên tiểu tử điếm hổ thẹn ánh mắt, ngươi chỉ để ý đem các ngươi tông chủ kêu tới là được. Nghe vậy, khúc quảng thông trong lòng có chút không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể để cho đệ tử đi gọi Lăng Vân. Vừa mới tới bạch lộc cửa tông môn Lăng Vân, liền gặp phải mấy cái tìm đệ tử của hắn. Tông chủ cuối cùng tìm được ngươi, mau nghe, lòng nhà lầu xứ giả muốn gặp ngươi. Có đệ tử nói... Long Nha lờ tiến tới người, nghe vậy, Lam Vân ánh mắt chớp mắt, nhưng không ngạc nhiên chút nào. Giấu sao ở Hắc Long lĩnh bên trong, hắn liền gặp qua Long Nha Lầu người. Hắn không do dự, đi theo những tông môn khác đệ tử đi tới đại sảnh nghị sự. Đầu tiên nhìn, hắn liền thấy cái đó tuyệt đẹp nam tử, trong lòng lần nữa than thầm, người đàn ông lớn lên như vậy, còn để cho những phụ nữ kia sống thế nào? Hắn không phải không hoài nghi, cái này nam tử có phải hay không là nữ giả trang nam trang? nhưng đối phương cục xương ở cổ họng bỏ đi hắn hoài nghi. Ngoài ra, Lăng Vân nhận ra được, hắn sau khi xuất hiện, vậy tuyệt mỹ nam tử ánh mắt, tựa hồ hơi sáng lên. Tông chủ, cái này hai vị là Long Nha Lầu Đại Nhân, người trước kia làm việc hoang đường ta có thể bao dung, nhưng ngày hôm nay hy vọng người thành thật một chút. Ngay trước người ngoài mặt, khúc quảng thông đối với Lăng Vân thái độ rõ ràng không cùng, giống như một nghiêm nghị không mất yêu thương trưởng bối. Lăng Vân không lên tiếng, trong lòng chính là cười nhạt. Các người tông chủ thật có người nói như vậy hoang đường. Thẩm lãng không nhịn được mở miệng, giờ phút này hắn đã có thể xác định, vị này bạch lộc tông thiếu niên tông chủ, chính là vị kia có thể đem cửu sát quyền, đánh ra tầng 7 ám kinh thiếu niên. Khúc quảng thông một mặt không biết làm sao, đây cũng là ta sai, trước kia gặp hắn mệnh hồn bể tan thành, liền không đành lòng hà trách hắn, đối với hắn quá mức buông thả, để cho hắn càng ngày càng xa đọa Không nói xa, liền lấy nửa tháng trước mà nói, hắn lại thanh lâu cùng người tranh đoạt tình nhân suýt nữa đem tông môn trấn tông trí bảo bạch Lộc kiếm cũng thua hết. Lăng vân mặt không cảm giác, bất qua đáy mắt chỗ sâu ánh sáng, nhưng nhiều chút lẫm liệt dùng mình. Cái này khúc quảng thông thật đúng là sẽ điên đảo đen trắng. Lại có một số việc hắn không có cách nào phản bác, bởi vì chủ cụ đúng là hoang đường xa đoạ qua. Chỉ tiếc, khúc quảng thông nhìn tính vạn tính, cũng coi là không tới hai vị long nha lầu xứ giả đã gặp qua hắn, hơn nữa hắn đã lần nữa có mệnh hồn. Đại trưởng lão, vì chê ta, Người coi như là dụng tâm lương khổ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc này, Lăng Vân liền cười miền nói, ta chê ngươi, khúc quảng thông trong mắt thoáng qua lao một cái âm hiểm, tông chủ, chẳng lẽ ngươi mệnh hồn không có bể bể. Cái gọi là ta mệnh hồn bể tan thành, đây hoàn toàn chính là ngươi một tay đạo diễn tuổng kịch. Lăng Vân nói, năm xưa ma chiều tập kích tông môn, ta mệnh hồn là bị nhất định vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Ngươi vì phòng ngừa ta khôi phục, dứt khoát dùng vô cùng ác độc thủ đoạn Đối với ngầm hạ đan độc ta, muốn dùng cái này tiến một bước phá hoại ta mệnh hồn, đồng thời bên ngoài gieo rắc ta mệnh hồn đã sớm bể tan thành tin tức. Chỉ tiếc, người không biết là, ta tinh thông thuật luyện đan, những năm này đã sớm đuổi ngươi đan độc. Trước kia rất sớm, hắn liền muốn qua ngày khác mệnh hồn khôi phục, nên dùng lý do gì đối bên ngoài giải thích, tránh dụ cho người hoài nghi. Dẫu sao mệnh hồn bể tan thành, kết quả còn có thể lần nữa có mệnh hồn, cái này truyền đi chân thực quá kinh người. rất dễ dàng đưa tới những cái kia đứng đầu đại thế lực chú ý. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, khúc Quảng Thông không thể nghi ngờ chính là tốt nhất gánh nổi người. Nghe được Lăng Vân mà nói, khúc Quảng Thông tức giận thất khiếu bốc khói. Hắn là đối với Lăng Vân xuống độc, nhưng đó là ở Lăng Vân mệnh hồn bể tan tành sau đó. Rất hiển nhiên, Lăng Vân là đang vu khống hắn, vẫn là hắn bêu xấu Lăng Vân, hôm nay Lăng Vân lại ngược lại bêu xấu hắn, nhất thời để cho hắn lửa giận bốc ba trường. Nhưng chỉ là chốc lát hắn liền tỉnh táo lại, Cười lãnh nói, người nói lại nhiều, có bản lãnh cầm người mệnh hồn, thả ra ngoài cho mọi người xem xem. Chỉ cần hắn vững vàng bắt Lăng Vân mệnh hồn bể tan thành một điểm này, tùy Lăng Vân có lại nhiều thủ đoạn, đều không cách nào thay đổi cục diện. Năm đó, Lăng Vân mệnh hồn bể tan thành lúc đó, đối với hắn vô cùng tiến nhiệm. Cho nên là hắn tự mình kiểm tra Lăng Vân thân thể, có thể nói là chính mắt quan sát đánh giá Lăng Vân mệnh hồn bể tan thành. Vì vậy đối với một điểm này, hắn chút nào đều không lo lắng. Có thể hắn tưởng tượng, Lăng Vân kinh hoàng thất thố cảnh tượng không xuất hiện. Lăng Vân từ đầu đến cuối bình tĩnh, vô cùng là lạnh nhạt nói, như ngươi mong muốn. Âm, um, thiên kiếm mệnh hồn, trong phút chốc, một cái trường kiếm màu máu, ở Lăng Vân sau lưng hiển hiện ra, thả ra đậm đà huyết tinh khí tức. Hơi thở này, bạch bào nam tử và thẩm lãng đầu tiên là lộ vẻ xúc động, cảm thấy hơi thở này rất bất phàm. Bất quá, cùng bọn họ phát hiện, vậy chỉ là mệnh hồn cấp 3 sau đó, không khỏi một hồi thất vọng Đối với Bạch Lộc Quận mọi người mà nói, mệnh hồn cấp 3 đã là thiên tài. Nhưng ở Bạch Bào Nam Tử và Thẩm Lãng trong mắt, cái này quả thực lại bình thường bất quá. Đừng nói tam phẩm, cấp 4 thậm chí ngũ phẩm thiên tài, bọn họ cũng gặp qua rất nhiều. Tốt trước khi tới, bọn họ thì có nơi dự liệu. Bạch Lộc Quận loại địa phương này, tam phẩm thiên tài đã đáng quý. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân đã thả ra mệnh hồn, vậy khúc quảng thông lời nói dối, không thể nghi ngờ không đánh tự thua. Không thể nào. Khúc quảng thông khó mà tin tưởng kêu to, người mệnh hồn, rõ ràng đã bể tan thành, hơn nữa vốn là mệnh hồn, cũng không phải cái này loại hình thái. Vậy thì thật là để cho người thất vọng, người từ lấy là ám hại ta thành công, cũng không biết ta sớm để phòng ngươi người chỗ đã thấy hết thảy, cũng chỉ bất quá ta cho người thấy biểu tượng. Lăng Vân lạnh nhạt nói, đối với Lăng Vân mà nói, Long nha lầu người không hoài nghi. Dẫu sao, ở trên thế giới này, bọn họ còn chưa từng nghe qua mệnh hồn bể tan thành, còn có thể khôi phục sự việc. Mặc dù có, đó cũng là truyền thuyết thần thoại, như thế nói, khúc trưởng lão ngươi là đang lừa gạt chúng ta. Thẩm lãng nhìn khúc quảng thông, bét miệng lộ ra hai dãy vệt trắng răng. Ta, ta, khúc quảng thông mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng trước mắt một màn này, hiển nhiên hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, để cho hắn không biết nên như thế nào ứng đối. Dám lừa gạt đến lòng nha lầu trên đầu tới, không thể không nói, khúc trưởng lão ngươi lá gan, thật không phải là giống vậy mập. Thẩm lãng trong mắt toát ra nguy hiểm ánh sáng, ngay lúc nói chuyện, hắn đã ra tay, hưu, nháy mắt, hắn thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới khúc Quảng Thông trước người. Ông Long, hư không kịch liệt chấn động, tám viên viễn cổ tinh thần hư ảnh phơi bày ra. Tình hình này, làm bạch lộc tông tất cả mọi người một hồi nghẹt thở. Liên mệnh hồn đều không vận dụng, là có thể dẫn động tám viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, cái này thẩm lãng thực lực chân thật, kết quả có bao kinh khủng. Khúc quảng thông thực lực và dương thiết không hơn không kém, nơi nào chống đỡ được thẩm lãng. Thẩm lãng bàn tay, trong phút chốc liền đè ở khúc quảng thông ngực, đem người sau đánh bay ra ngoài. Hư, một trường này, liền làm là ngươi lừa gạt chúng ta giá phải trả. Thẩm lãng thu tay lại, không có đối với khúc quảng thông hạ sát thủ. Dẫu sao bọn họ tới đây là chủ trì tranh giành đại hội, không cần phải phá hoại bạch lộc quận nguyên có thế lực kết cấu. Sau đó, thẩm lãng nhìn về phía bạch bào nam tử. Tựa hồ ở cùng Bạch Bào Nam Tử làm quyết định. chương 27, Hắc Y Nhân Thần Bí. Đối với các người Bạch Lộc Tông chuyện nội bộ, chúng ta không có hứng thú nhúng tay. Bạch Bào Nam Tử không mang theo tâm tình nói, nếu các người đối với bên trong tông đệ nhất thiên tài có tranh luật, như vậy cụ thể khen thưởng liền đợi tranh giành đại hội sau cùng nhau nữa hạ phát, đi. Nói xong, hắn tay áo vùng lên liền rời đi, miễn được bị Bạch Lộc Tông những thứ này bừa bộn chuyện hư tâm tình. Dẫu sao hắn cùng Lăng Vân, bản thân không việc gì tình cảm có thể làm được công bằng xử lý, đã là hắn khoan hậu. Long Nha lầu xứ giả sau khi rời đi, bên trong đại sảnh ánh mắt của những người khác, cũng rơi vào đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão, người đầu tiên là mưu hải tông chủ, hôm nay còn không bỏ qua, liền long nhà lầu xứ giả đều bị ngươi chọc giật, người phải bị tội gì? Đỗ vô nham nổi giận nói, khúc quảng thông hụ hụ ho khan, cọ sát ra máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt lộ vẻ được có chút thảm trắng. Thẩm lãng công kích, rõ ràng đối với hắn tạo thành không nhẹ vết thương. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường, cho dù dưới tình huống này đều không hoảng, Trấn định nói, nhị trưởng lão, nói chuyện nhưng mà phải chịu trách nhiệm, ta lúc nào mưu hại tông chủ. Người còn tranh cãi, Đỗ Vô Nham nói, trước đoạn thời gian vạn tượng tông người tới ta bạch lộc tông, người công khai đối với tông chủ ra tay, lúc ấy có mấy trăm người chính mắt thấy, người giải thích thế nào. Ta vậy chỉ là khảo nghiệm qua tông chủ thực lực, tuyệt đối không có nửa điểm sát ý. Khúc Quảng Thông giống như cáo giả, vô cùng là giảo hoạt nói, còn như mới vừa rồi, ta cũng là là tông môn lợi ích cân nhắc, dẫu sao trước lúc này, ta cũng không biết tông chủ mệnh hồn đã khôi phục. Hắn là đại trưởng lão, tay cầm thực quyền, chỉ cần hắn không thừa nhận, những người khác liền không làm gì được hắn. Đỗ Vô Nham vừa tức giận vừa đành chịu, khúc Quảng Thông như vậy không có sợ hãi, đích xác là có sức lực. Cái này tông môn, trước có hơn nửa người ủng hộ khúc Quảng Thông, cho dù đoạn thời gian này khúc Quảng Thông uy vọng giảm nhiều. người ủng hộ cũng có gần phân nửa. Bọn họ như tùy tiện đối với khúc quảng thông ra tay, trừ phi có một kích xiết chết chắc chắn, nếu không rất dễ dàng đưa tới bên trong tông môn loạn. Bó, không có chút nào báo trước, một cái tiếng tát tai vang dội ở bên trong đại sảnh vang vọng mở. Người tát ta bà tai, trần tu che xương đỏ mặt, tức giận nhìn chằm chằm lăng vân. Khúc quảng thông tức giận, tông chủ, người cái này là đang làm gì? Lăng vân tự cười như không nói, thật xin lỗi, Ta chỉ là khảo nghiệm qua trần tu thực lực, không nghĩ tới hắn phản ứng chậm như vậy, để cho ta sai lầm quạt hắn bà tai, chân thực ngại quá. Khúc Quảng Thông là võ sư, để cho hắn phiến Khúc Quảng Thông bà tai rất khó. Nhưng hắn khi dễ không được Khúc Quảng Thông, vẫn không thể khi dễ Khúc Quảng Thông đệ tử. Khúc Quảng Thông cơ hồ muốn hộc máu, cái khác ủng hộ Lăng Vân trưởng lão, thân sắc một hồi sảng khoái, Lăng Vân đây rõ ràng là ở lấy người chi đạo còn chi người thân. Trong chốc lát, Những trưởng lão này nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt bộc phát vui vẻ yên tâm, cảm thấy tông chủ thật cùng trước kia bất đồng. Ngoài ra, cũng có không thiếu trưởng lão và hộ pháp nhanh chóng đi tới Trần Tu bên người, bực tức nhìn chằm chằm Lăng Vân. Trần Tu lại là đôi mắt phun lửa, hận không có ăn Lăng Vân. Hắn bực nào nhân vật, ở tông môn từ trước đến giờ lấy đại sư huynh tự cho mình là, chưa bao giờ cầm Lăng Vân coi ra gì. Có thể hiện tại, hắn lại bị Lăng Vân ngay trước mọi người và bạt tai, có thể nói mất hết mặt mũi. Đi! Không đợi Trần Tu bùng nổ, Khúc Quảng Thông nhưng là đè nén tức giận nói: "Sư phụ, Trần Tu không cam lòng nói." Lăng Vân đánh hắn bạt tai, "Chẳng lẽ sự việc cứ tính như vậy?" "Hết thầy sự việc, phi sư tự có dự định." Khúc Quảng Thông thanh âm âm chầm nói, "Ừ, Trần Tu chỉ có thể đánh nát răng đi xuống nuốt, mang tràn đầy bực bội rời đi." Nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm. Hắn coi là thật không giết được Khúc Quảng Thông, không, lấy hắn thủ đoạn, cho dù chính diện rất khó giết. cũng có là biện pháp diệt trừ Khúc Quảng Thông cái này loại thằng hề. Sở dĩ không giết, là bởi vì là Khúc Quảng Thông còn có giá trị. Năm đó Bạch Lộc Tông bị Thú Triều tập kích, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lăng Vân nghiêm trọng hoài nghi, Khúc Quảng Thông chính là nội gian. Trừ những thứ này ra, Khúc Quảng Thông không cái năng lực kia đưa tới Thú Triều, như vậy nhất định còn có cái khác bàn tay đen sau màn cùng Khúc Quảng Thông cấu kết. Hắn không giết Khúc Quảng Thông, chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc, thông qua Khúc Quảng Thông, tới đảo ra bàn tay đen sau màn. Chủ cố phụ mẫu thân phận không biết, thân thế thành mê, là lão tông chủ đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, ân trọng như núi. Lão tông chủ bởi vì thú chiều mà chết, thù này nếu như không báo, hắn sao phối làm người. Đại trưởng lão điện, sư phụ, chúng ta cứ mặc cho do vậy rác rửi phách lối sao? Trần Tu thống hận nói, để cho hắn phách lối tạm thời lại ngại gì? Khúc Quảng Thông lạnh lùng nói, Trần Tu nghe ra khúc Quảng Thông lời này có nói bóng gió. Ánh mắt hơi sáng, sư phụ, ngài là nói. Lăng vân tiểu súc sinh này, quá không thức thời vụ, cũng quá cao xem mình. Khúc quảng thông lời nói bên trong tràn đầy châm chọc, hắn từ lấy là nắm trong tay cục diện nhưng không biết mình cuốn vào, là hạng đại cuộc, hắn dám ở chỗ này mặt khuấy gió khuấy vũ, như vậy chờ đợi hắn, chỉ sẽ là tử vong. Trần Tu vạn phần hiếu kỳ nói, sư phụ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Những thứ này ngươi đừng hỏi nhiều, khúc quảng thông khoát tay, ngươi chỉ cần biết. Cái này bạch lộc tông sớm muộn sẽ rơi vào vi sư tay, mà ngươi chỉ cần chờ trở, trở thành tông chủ đệ tử thân truyền là được. Ừ, Trần Tu khá là phấn chấn và mong đợi. Đây là khúc quảng thông tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt chấp mắt, đối với Trần Tu nói, ngươi lại đi xuống đi. Trần Tu lui ra ngoài, qua một hồi, không khí hơi chập trần, sau đó một cái đội nón lá hắc y nhân thần bí, liền xuất hiện ở khúc quảng thông trước người. Thấy cái này hắc y nhân thần bí, khúc quảng thông thần sắc vô cùng là kính sợ. Không người nói kiến thức tôn sứ Lăng Vân vì sao còn sống hắc y nhân thần bí lạnh lùng nói Nàng thanh âm trầm thấp khàn khàn Tựa hồ là cái bà lão Khúc quảng thông thấp thỏm nói Tôn sứ nghe ta giải thích Ta đã đối với hắn xuống sát linh đan độc Thế nhưng nhóc rác rưởi vô cùng là tà môn Chẳng biết tại sao hoàn toàn không có chết Ta chỉ xem kết quả Không quan tâm quá trình Lăng Vân không có chết Vậy ngươi chính là một phế vật vô dụng hắc y nhân thần bí không khách khí chút nào nói Bị như vậy khiển trách, Khúc Quảng Thông không chỉ có không dám động giật, ngược lại sợ hãi nói: "Tôn sứ mời lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." "Ngươi dự định làm sao hoàn thành nhiệm vụ?" Người đồ đen tra hỏi. "Cái này, cái này." Khúc Quảng Thông mồ hôi lạnh liền liền ấp úng. "Phế vật." Người đồ đen cười nhạt, "Bất quá bản sứ sớm biết ngươi cân lược, cho tới bây giờ liền không cầm hy vọng hoàn toàn ký thác vào trên mình ngươi." Khúc Quảng Thông dài thở phào một cái, lại không nhịn được hỏi: "Tôn sứ, Ngài thực lực lớn mạnh như vậy, vì sao không tự mình ra tay, nghiền chết cái này nhóc rác rưởi? Đây là hắn cho tới nay nghi ngờ, cái này nhóc rác rưởi không việc gì, Trương Huyền nhưng không đơn giản, không xác thực định hắn có phải hay không núp trong bóng tối, ta há có thể tùy tiện ra tay." Người đồ đen nói, nhưng hôm nay đã qua đi một năm, Bạch Lộc Tông cũng luân lạc tới cảnh giới này, hắn còn không có xuất hiện, có thể gặp không là chết chính là bị kẹt, ta đã không như vậy nhiều băn khoăn. Lần này tranh giành đại hội, ta đã làm xong an bài. định để cho cái này nhóc rác rưởi chết không có chỗ chôn. Còn như người nhiệm vụ chính là cho ta nhìn chăm chú tốt hắn, bảo đảm Bạch Lộc kiếm tồn tại. Chương 28, Chu Tước Xăm, Nghe Khúc Quảng Thông nhắc tới Trương Huyền, Khúc Quảng Thông trong mắt vậy thoáng qua lao một cái kiêng kỵ. Trương Huyền là lão tông chủ tiểu sư đệ, cũng là tông môn tiểu sư thúc, là cái nhân vật lại yêu nghiệt vô cùng. Chỉ tiếc, sớm ở 3 năm trước Trương Huyền liền biến mất không gặp, nếu không tông chủ vị căn bản không tới Phiên Lăng Vân tới làm. May mắn chính là, từ trước mắt tình hình tới xem, Trương Huyền hơn phân nửa là gặp nạn. Trừ những thứ này ra, tranh giành đại hội cử hành lúc đó, ta sẽ an bài nhân thủ nhân cơ hội tấn công Bạch Lộc Tông, đến lúc đó người ở bên trong tông làm xong tiếp ứng. Người đồ đen lại nói, Khúc Quảng Thông ánh mắt một hồi lóe lên, không có lập tức đáp ứng. Nhìn ra hắn ý tưởng, người đồ đen hừ lạnh, yên tâm, cùng khống chế Bạch Lộc Tông sau đó, sẽ để cho người trở thành Bạch Lộc Tông tông chủ. Khúc Quảng Thông lúc này mới buông xuống tim. Thần sắc phấn chấn nói, ưm, um, ta nhất định sẽ phối hợp tôn sứ hành động. Nói xong những thứ này sau đó, người đồ đen không hơn dừng lại, thân hình thoát một cái liền biến mất. Nhưng mà, người đồ đen và khúc quảng thông cũng không biết phải, ở nóc nhà đại điện này, một mực ẩn núp một đạo thân ảnh. Thân ảnh này, chính là Lăng Vân. Ngày hôm nay để cho khúc quảng thông ăn lớn như vậy thua thiệt, Lăng Vân liền dự suy đoán, khúc quảng thông rất có thể sẽ có hành động. Kết quả đúng như hắn sở liệu, khúc quảng thông cùng vậy người giật dây liên lạc Bá, hắn không trần chờ như quỷ mị hướng vậy hắc y nhân thần bí đuổi theo. Khúc Quảng Thông có cơ hội giết chết, ngược lại là cái này hắc y nhân thần bí, thật vất vả gặp phải, hắn tự nhiên muốn sở thanh đối phương lai lịch. Nhưng mà, một đường đi theo đi xuống sau đó, Lăng Vân sắc mặt, nhưng đổi được kỳ diệu đứng lên. Bởi vì người hác y kia cuối cùng không có vào địa phương, lại là thanh lâu. Hơn nữa cái này thanh lâu, chính là chủ của cùng Dương Tiêu sinh ra mâu thuẫn, bị ám hại chi địa. xem ra Chủ cố cùng dương tiêu nổi lên va chạm, quả nhiên không phải cái gì bất ngờ, mà là có người cố ý an bài. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, hắn im hơi lặng tiếng, tiếp tục đi theo người y kia. Người y kia khí thức cường đại, lấy Lăng Vân phán đoán rất có thể là cao cấp võ sư. Bất quá, Lăng Vân liếm thức pháp vô cùng là cao minh, là thần cấp công pháp, đừng nói là võ sư, cho dù võ vương cũng không khả năng phát hiện hắn. liền một lát, người y kia tiến vào một cái u nhã thanh lâu cô gái gian phòng. Tình hình kế tiếp, để cho Lăng Vân con người hơi co lại. Sau khi vào phòng, người đồ đen cởi xuống nón lá. Ba nghìn tóc xanh trượt rơi xuống, lại lộ ra một gương mặt tinh xảo quyến rũ. Cái này căn bản không là cái gì bà lão, mà là cái đàn bà xinh đẹp. Hơn nữa, cô gái này Lăng Vân còn rất quen thuộc, chủ cũ và Dương Tiêu Tranh đoạt tình nhân chính là vì nàng. Ở thanh lâu bên trong, cô gái này tên là Liễu Tiểu Liên. Hiện tại Lăng Vân tò mò, là Liễu Tiểu Liên kết quả đến từ cái gì thế lực? Đồng thời hắn cũng ở đây âm thầm chờ đợi, tìm phải chăng có tập sát Liễu Tiểu Liên cơ hội. Thông qua khúc quảng thông cùng Liễu Tiểu Liên nói chuyện không khó đoán ra, cô gái này cho dù không phải đưa tới thú chiều, đưa đến lão tông chủ tử vong, chủ cũ mệnh hồn bị phế đầu sỏ cũng cùng này cởi không ra quan hệ. Như có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy lúc đó, Liễu Tiểu Liên lại tiến vào phòng tắm, cởi đồ, hình ảnh cay mắt. Lăng Vân có thể không phải là quân tử gì, ở đó thoải mái thưởng thức Người đẹp như ngọc, cái này Liễu Tiểu Liên có lẽ tim như bò cạp, dáng vẻ vẫn là rất tuyệt vời. Bất quá, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Lăng Vân ánh mắt không có chút nào nóng bỏng, chỉ có lạnh lẽo. Thường thức thuộc về thưởng thức, hắn bực nào nhân vật, đường đường đan đế, cái gì người đẹp không gặp qua. Có lẽ chủ cũ sẽ thương hương tiếc ngọc, Lăng Vân nội tâm sát ý, lại không có phần nửa dao động. Hơn nữa cái này tựa hồ còn là một thật tốt cơ hội. Người đang tắm thời điểm, thường thường tâm thần phòng bị liền sẽ buông lỏng. Đây là, bỗng nhiên, Lăng Vân chú ý tới, Liễu Tiểu Liên trên cánh tay, có một cái lớn chừng bàn tay Hải nhi chu tước xăm, chẳng lẽ là Liễu Tiểu Liên thế lực sau lưng ký hiệu. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, ông, mấy phút sau, Lăng Vân lấy vải đen che mặt, không chút do so dự liền ra tay. Thiên kiếm mệnh hồn, hắn hoặc là không ra tay, ra tay một cái chính là mạnh nhất sát chiêu, cả người phút chốc hóa thành một đảo huyết quang, xuyên phá cửa sổ, một kiếm đâm về phía Liễu Tiểu Liên. Liễu Tiểu Liên thất kinh. Thân phận nàng bí mật, bề ngoài chỉ là một thanh lâu cô gái, thật chưa từng nghĩ sẽ có cao thủ tới ám sát nàng. Bất quá nàng cũng không phải người thường gặp phải nguy cơ không mất đi đúng mực, cổ tay vội vàng một chuyển. Giao, trong thùng nước tắm, ở bàn tay nàng ngự sứ hạ, phút chốc hóa thành một cái thủy kiếm, ngăn cản Lăng Vân thiên kiếm. Nàng cái này ra tay một cái, Lăng Vân ngay tức thì đoán được nàng tu vi. Cái này liễu tiểu liên, là cấp 7 võ sư, dương trấn cùng cô gái này so sánh. Căn bản không đáng giá để ra. Chỉ bất quá liễu tiểu liên vội vàng ra tay, phỏng đoán liền một nửa thực lực đều không phát huy được, thủy kiếm rất nhanh liền bể tan thành. Một khắc sau, Lăng Vân thiên kiếm đâm vào liễu tiểu liên ngược vị trí. Trong nguy cơ sinh tử, liễu tiểu liên hướng bên cạnh một bên, tránh được tim. Tiếp theo, nàng trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào, xông về Lăng Vân.